Nghe tiếng đuổi qua khứ An Thị, thấy, đó là một đám tuổi trẻ nam tử vặn đánh thành một đoàn cục diện, cách một cái hà bên kia, nữ nhi mang theo một chúng khuê ra tiểu thư nhìn kia hỗn loạn trường hợp, có sợ hãi, có hoảng loạn, có xem diễn, có cười nhạo, khuôn mặt khác nhau. Ai u, đây là làm sao vậy? An Thị cấp dậm chân, vội vàng làm người đem này vặn làm một đoàn tuổi trẻ nam tử kéo ra. Một bên khuyên giải Lý Lâm cũng không nghĩ tới sự tình sẽ phát sinh đến loại tình. Trạng này! Rõ ràng đại gia chơi hảo hảo, sau đó nghe trong phủ Hà Nhân mang đến nhiều năm không thấy biểu ca, Lý Lâm tính tình ôn thiện, nghe xong Hà Nhân nói, vội vàng hướng các vị đồng liêu bằng hữu giới thiệu chính mình biểu ca, lại không nghĩ, tới là một đầu so heo còn phì, so heo ra còn bạch ghê tởm biểu ca. Lý Lâm tuy rằng kinh ngạc, nhưng vẫn là bất động thanh sắc đem biểu ca giới thiệu cho mọi người. Vừa mới bắt đầu, mọi người cũng không cảm thấy có cái gì, cho dù này. Lý Lâm biểu ca béo điểm nhưng là cấp Lý Lâm mặt mũi, cũng không lo chúng cười nhạo, có cười cũng quay mặt qua chỗ khác cười. Mặt sau, nói Lý Lâm ngày đó tiên muội muội Lý Mộng trên người, không ít nam tử đối Lý Mộng đều là thực thích, vừa vặn nhìn Lý Mộng mang theo một đám tỉ muội ở hà đối diện, có chút lớn mật, liền cho nhau treo chọc khởi ai thích Lý Mộng sự tình, ai lại may mắn cưới này diệu nhân nhi, đại gia vừa nói vừa cười, không lo thật, cũng không lo giả, chính là An. Trường Tùng như thế nào có thể làm nhà mình Mỹ lệ biểu mội lọt vào này đó hổ báo miệng lưỡi diếu cợt đâu, đã nhận định biểu muội hắn, còn tưởng rằng ở Vân Thành An ra, hắn có thể muốn làm gì thì làm, cho nên dưới sự giận dữ, liền cùng những cái đó cười nhất hung người vặn đánh vào cùng nhau, cuối cùng, liền thành này phó cục diện. Lý Lâm nơi nào nghĩ vậy biểu ca lớn lên giống heo thôi, đầu óc cũng cùng heo móc nối, vì điểm này việc nhỏ cùng người đánh nhau rồi, hơn nữa hắn. Thân là Mộng Nhi ca ca, Cũng chưa nói cái gì, như thế nào một cái đương biểu ca trước tức giận đi lên. Mẫu thân cũng nói, tận khả năng làm cho bọn họ huynh mỗi hôm nay tại đây ngắm hoa bữa tiệc tìm được chính mình ái mộ người. Nhóm người này đồng liêu huynh để bên trong, là có mấy cái gan lớn, chính là lại có cái gì quan hệ đâu, nói nói cười cười mà thôi. Nương, Lý Lâm cũng là bất đắc dĩ, chỉ có thể chạy nhanh làm người kéo ra đánh nhau người. Chờ đêm này đó đánh nhau, người kéo ra, mỗi người đều thành mặt mũi bầm dập bộ dáng An thị bị hoảng sợ, hảo hảo biến tướng thân cận như thế nào thành đánh nhau ẩu đà đâu, lại xem kia cháu ngoại trai, an thị hận không thể một trưởng đem người chụp bay, chính là làm chó như vậy nhiều người, nàng lại không hảo phát tác, chỉ có thể ngượng ngùng cười, sau đó cấp những cái đó bị cháu ngoại trai đánh mặt mũi bầm dập quý công tử nhóm xin lỗi, ta này cháu ngoại trai từ nhỏ liền cùng mộng nhi rất là muốn hảo, so nàng ca ca đối nàng còn hảo, các ngươi xem, nghĩ vậy muội muội liền phải gả chồng, Hắn nhiều y sợ tương lai phu quân đối hắn mỗi mỗi không tốt, cho nên muốn nhiều, mới có thể như vậy, các vị, thật sự là xin lỗi a. Tuy rằng mọi người đều không biết là chuyện như thế nào, đến tột cùng An Thị nói rất đúng không đúng, nhưng là nhìn kia An Trường tùng đầu heo khuôn mặt, cuối cùng quyết định tạm thời tha thứ hắn khuyết điểm, này dù sao cũng là ở nhân gia trong nhà, người lại. Nhiều như vậy, quá mức làm càn không dứt nháo. Đối chính mình thanh danh cũng có hại, chỉ có thể sôi nổi gật đầu tỏ vẻ lý giải, sau đó bằng mau tốc độ rời xa lý gia, thể không bao giờ tới. Này thiên hà mỹ nữ có rất nhiều, hà tất muốn đem liền một cái lục phẩm quan nữ nhi đâu. Lý Lâm cũng là một cái kính hướng các vị nói xin lỗi, nói đêm nay ở thẳng nhiên hội sở định tới vị trí, chiêu đãi các vị, nhưng cái đó hồi phục đều mau mau rời đi. An trưởng Tùng vừa định nói chính mình, cũng muốn đi. Nghe được thản nhiên hội sở bốn chữ Nhìn không được dùng mình một cái Nơi đó hắn chính là đãi một chật Nghĩ đến kia dài dòng thời gian Vẫn là tim đập nhanh An ngăn yên cách một cái hà Nhìn đối diện biểu ca Trong lòng đại động Chính là sợ hãi Lại không dám tiến lên nói chuyện Trong tay nhéo khăn Gắt gao Nghĩ chuyện này cần thiết từ từ tới Cấp không được thản nhiên hội sở An hà nghe người trở về bẩm báo về lý phủ sự tình Cười trước ngưng sau Phiên Đối với cái này cô cô, An Hạ tự nhiên là biết đến, rốt cuộc ô thành tuy rằng nói nhỏ không nhỏ, chính là ân ký ức tới. An Hạ vẫn là biết như vậy hào nhân vật, mà con trai của nàng Lý Lâm tựa hồ đối thẳng nhiên hội sở kinh doanh hình thức rất là cảm thấy hứng thú. Nhiều lần lấy ăn cơm danh nghĩa muốn tìm được nàng vị này hội sở chủ nhân, đương nhiên là phát cái trống không. Kỳ thật An Hạ cùng Lý Lâm xem như đã gặp mặt, chỉ là Lý Lâm cũng không biết hội sở chân chính chủ, nhân trông như thế nào thôi. An Hà kia sẽ đang ngồi ở bọn họ bên cạnh một bàn, nghe Lý Lâm nói chính mình không muốn nhập sĩ, hắn tưởng từ thương, chính là bách với trong nhà áp lực, chỉ có thể nhập sĩ, đến nỗi từ thương, chỉ có thể lặng lẽ tiến hành, mà hắn, càng là tưởng từ hội sở chủ nhân nơi đó đến tới càng tốt kinh thương chi đạo, đáng tiếc, đến bây giờ cái gì đột phá đều không có, thực mau, Lý Lâm liền mang theo một chúng bằng hữu tới thẳng nhiên hội sở, ngay cả ở Lý phủ, Du ngoạn thế gia tiểu thư, Cũng cưỡi mặt khác xe ngựa tới rồi Lý Lâm bọn họ định phòng cách vách gian phòng. Mà này một đông thế gia tiểu thư tiến đến, vẫn là nhiều được An Ngăn Yên xúi dục. Tuy rằng An Ngăn Yên thập phần chán ghét thẳng nhiên hội sở chủ nhân là An Hạ, nhưng không thể không nói, này hội sở thiết kế cùng với kinh doanh hình thức, đều là An Ngăn Yên thích, nàng cũng biết như vậy thiết kế tất nhiên là kiếm tiền ngoạn ý, nàng từ nhỏ ở này đó như vậy gia đình lớn. Lên, kinh thương đạo lý nhiều ít nàng vẫn là hiểu chút, so với bao cỏ ca ca, thắng đều Đáng tiếc a chính mình là cái nữ nhi thân, sớm hay muộn phải rời khỏi trong nhà, cái gì cũng mang không được, chỉ có thể đem hy vọng ký thác trong tương lai phu quân trên người, về sau có thể giúp chồng dạy con, làm hảo thê tử. Mà An Trường Tùng phía trước còn lời thề son sắt quyết định ở còn không có vạn đảo thẳng nhiên hội sở thời điểm tuyệt đối không tới nơi này, chính là nghe nói. Biểu muội cũng cùng mặt khác khuê ra tiểu thư cùng nhau tới, lại nhìn không được nghĩ đến, chỉ là lần này. Hắn không hề giống lần trước như vậy bị người trộm tiền, còn dựa vào đối phương bỏ tiền, hắn mang đủ tiền, nghĩ đến lúc đó tính tiền thời điểm, có thể dẫn đầu tính tiền, cho đại gia một cái đột nhiên không kịp phòng ngừa, nói cho mọi người, hắn an trường tùng có rất nhiều tiền, mênh mông quẩn cuộn một đám người, sẽ sở cửa đổ cái tràn đầy, tiểu nhị mắt sắc, đều là chút. Thế ra tiểu thư, không dám đắc tội, làm cho bọn họ đưa ra dự định số thứ tự, vội vàng mang theo người tiến vào nhã gian. Bên này nữ tử mới vừa lên rồi, nam tử lại đến cửa, bạch trưởng quầy nhìn một đám quý công tử trung đặc lập độc hiện một đống thịt mỡ tệ ở trên mặt an trưởng tùng, nhìn không được cười, người này cư nhiên còn dám tới, chẳng lẽ không sợ sao, nhưng mặc kệ như thế nào, vẫn là gương mặt tươi cười đón đi lên, hoan nganh an công tử, nhanh như vậy liền tới bỉ. Cửa hàng tiêu phí, hoan nganh hoan nghênh hoan nganh tiếp tục bị hố tiền, nhìn bạch trưởng quầy cười như vậy giống cái Phật di lạc. An trưởng Tùng nhìn không được run dẩy khóe miệng, nghĩ đến buổi sáng mới từ nhân ra nơi này rời đi, còn nghĩ thu phục ngày đó lại qua đây, không nghĩ tới không đến một ngày thời gian lại lại đây. Nhưng là như vậy nhiều người nhìn, gặp người ra trưởng quầy như vậy tốt tươi cười, chính mình không tỏ vẻ tỏ vẻ thật đúng là không thể nào nói. Nổi, vì thế, An trưởng Tùng liền lộ ra một cái cười biểu tình, này không cười còn hảo, cười, giống đã chết cha mẹ dường như kia ngũ quan bởi vì thịt mỡ tễ thành một đống, rất là ghê tởm. Lý Lâm đảo không nghĩ đi nhiều chú ý biểu ca sắc mặt, chỉ là nghe được bạch trưởng quầy như thế thuộc lạc cùng nhà mình biểu ca chào hỏi, nhìn không được hỏi, biểu ca cũng thường xuyên tới nơi này. Lý Lâm tự nhiên biết biểu ca ra xa ở Vân Thành, nghe nói lần này là lần đầu tiên tới ô. Thành, không nghĩ tới nhanh như vậy liền cùng hội sở trưởng quầy nhận thức thượng, an trưởng tùng bị người hỏi, chỉ có thể cười cười, lại không nói lời nào. Bạch trưởng quỷ cũng không dám ngăn trở nhân ra tới tiêu phí, làm tiểu nhị mang theo đi bọn họ dự định phòng, liền về tới chính mình cương vị. An hạ nghe xong bạch trưởng quầy nói tình huống, cũng không có nói nói cái gì, trong lòng cũng đã kế hoạch khi nào phải về Vân Thành một chuyến. Qua ba tháng, thời tiết dần dần. Ấm áp đi lên, Lý Phủ cùng An trưởng Tùng chi gian sự tình, nàng chỉ là ngẫu nhiên hỏi thăm một chút, biết An trưởng Tùng ở Lý ra nhiều lần vấp phải chắc chở không có kết quả cuối cùng chỉ có thể xám xịt hồi vân thành so với ở ô thành khai thác tân thiên địa có lẽ vân thành càng thích hợp hắn sinh tồn ít nhất nơi đó vẫn là nhà hắn vân thành số một số hai đại gia tộc tuy rằng gần mấy năm có chút xuống dốc chính là lại vẫn là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa tháng tư đã tiến vào mùa hạ thời tiết càng thêm ấm áp an hạ mấy ngày nay cấp soái soái trí mấy thân mùa hạ quần áo nghĩ chờ thêm trận đi vân thành đến nhiệt đến lúc đó không quần áo xuyên kia nhưng thảm Hiện tại soái soái một ngày một cái dạng, ăn tết thời điểm xuyên y phục, hiện tại đã có chút thiên nhỏ, may mắn nhà mình khai tiệm vải, muốn cái gì vải dệt quần áo có thể tuyển, hơn nữa tiểu hài tử làn ra nột không thể dùng đại nhân sử dụng vải dệt, cho nên càng là phải cẩn thận. Lựa chọn, đối với soái soái này nhi tử, an hạ có thể nói là tận tâm tận lực, sợ ủy khuất hắn, cái gì tốt đều phải cho hắn. Có người nói nghèo dưỡng nhi tử phú dưỡng nữ, nhưng là An Hà vẫn là quyết định tinh tế phú dưỡng nhi tử, chỉ là tiểu hài tử nên hiểu nên làm, xoay xoay giống nhau không thiếu, sinh hoạt tuy rằng quá như ý, lại cũng không phải cái loại này kiểu mang cậu ấm, hơn nữa xoay xoay như vậy hiếu thuật nghe lời, cũng làm không tới dáng vẻ kia. Xoay xoay, cái này, nhan sắc quần áo ngươi thích chứ? An hạ mang theo xoay xoay, đi vào nhà mình tiệm vải, chọn màu xanh ngọc vải vóc hỏi nhi tử ý kiến. Này nhóc con tuy rằng mới 3 tuổi nhiều Không đến 4 tuổi Chính là mưu ma trước quỷ nhưng nhiều Lại nhân so mặt khác tiểu bằng hữu tâm trí muốn thành thục chút Cho nên có thể nói xoái xoái tâm lý tuổi đã 5 tuổi Tự nhiên mọi chuyện muốn hỏi đến hắn ý kiến Đây là hắn cái gọi là bình đẳng nhân quyền Xoái xoái nhìn nhìn Lại nhìn nhìn ở Tùy ý loạn dạo cha Chạy nhanh tiến lên kéo kéo cha ống tay áo áo Hỏi Cha cảm thấy xoái xoái xuyên như vậy nhan sắc quần áo tốt không Ở xoái xoái trong lòng Cha là thần thánh không thể xâm phạm, hắn liền giống như bầu trời ngôi sao, làm xoáy xoái sùng bái, cho nên cha ánh mắt nhất định hảo, đến nỗi mẫu thân ánh mắt sao, rất nhiều thời điểm cũng là khá tốt, tỉ như nói tìm như vậy tốt cha cho hắn, nhưng là đâu, tuyển quần áo ánh mắt liền giống nhau, đặc biệt là hắn quần áo, càng là giống nhau. Nam cung cảnh đang ở một đống tươi đẹp nhan sắc vải vóc trung chuyển du, nghe thấy nhi tử kêu chính mình, xoay người, đối thượng an hạ mắt thấy an hạ trong mắt đảo qua mà qua thất bại bộ dáng nhìn không được cười cười hướng tới nhi tử gật gật đầu ngươi mẫu thân cho ngươi tuyển rất là không tồi này nhan sắc mặc vào tới khẳng định đẹp xoái xoái cũng là như vậy cảm thấy xoái xoái lộ ra đại đại tươi cười đối cha ánh mắt rất là tin tưởng lại không biết bên cạnh nhọc lòng cho hắn đặt mua xiêm y an hạ giờ phút này là như thế nào đau lòng Rõ ràng xoái xoái là từ nàng trong bụng bò ra tới, lại là nàng một phen phân một phen nước tiểu lôi kéo đại. Vì sao lại đôi cái này nửa đường toát ra tới cha như thế yêu thích đâu? Liền tính đã từng thiếu điểm tình thương của cha cũng không nên như thế à? Không biết nàng này đương nương thực thương tâm sao? Hơn nữa, không phải đều nói nhi từ mẫu thân đời trước tình nhân sao? Vì sao? Nàng cảm giác xoái xoái cùng nam cung cảnh càng giống tình nhân, một đôi hảo cơ hữu, trong lòng yên lặng rơi lệ chính là an hà vẫn là cẩn thận vì nhi tử đặt mua quần áo này đương đương đương đến nàng cái này phân thượng thật là khó được a này quần áo xứng ngươi cực hảo yên lặng rơi lệ trung bên tai một đạo thanh âm vang lên quen thuộc hương vị sau đó đó là một màu lam nhạt vải vóc bái ở an hà trước mặt an hà quần áo nhan sắc thực tạp nàng kiếp trước thích sắc lạnh hệ quần áo cái gì màu đen a màu lam nhạt đều là nàng yêu thích tới rồi nơi này bởi vì vừa mới bắt đầu gia đình tình huống An hạ mặc kệ cái gì nhan sắc quần áo, chỉ cần ấm áp đủ hảo, đều xuyên, sau lại liền dưỡng thành cái gì nhan sắc quần áo đều thích, hơn nữa mặc vào tới cũng cảm thấy không khó coi, cho nên tủ quần áo quần áo đủ mọi màu sắc, trông rất đẹp mắt. Tuy rằng cùng soái soái so sánh với, nàng không bằng soái soái sùng bái nam cung cảnh, nhưng là cũng biết, nam cung cảnh ánh mắt là không tồi, hắn xem xinh đẹp đồ vật nhiều, tự nhiên ánh mắt cũng đi theo độc ác lên, chỉ cần hắn coi trọng đồ vật, tự nhiên là thứ tốt. Cho nên này sẽ, An Hà cũng chỉ là gật gật đầu, nghĩ chính mình cũng đã lâu chưa cho chính mình đặt mua xiêm y. Chính mình hiện tại là lão bản, không mấy thân giống dạng xiêm y giống lời nói sao. Kỳ cục, cho nên, nhiều đặt mua mấy thân đi. Một buổi trưa, An Hà Nam cung cảnh xoái xoái ba người, liền ở chính mình ở ô. Thành khai tam gia tiệm vải lắc lư, tuyển hảo chút mới vừa lòng về nhà. Tháng tư đuôi, đặt mua hảo trang phục. An Hà Nam Cung Cảnh mang theo nhi tử đoàn người liền hướng tới Vân Thành phương hướng mà đi. Ô Thành cùng Vân Thành khoảng cách xa, xe ngựa qua lại đánh xe yêu cầu gần tháng, bởi vì An Hà còn mang theo tiểu hài tử, tự nhiên sẽ không đuổi quá nhanh, mà đi trên xe đồ vật không ít, tổng cộng có 5 chiếc xe ngựa, trừ bỏ ngồi người 2 chiếc xe ngựa, dư lại, toàn trang, hàng hóa. Vân Thành bên kia An Hà sớm đã ruỗi tay sản nghiệp ở nơi đó, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng là sinh ý cũng không tồi. Ướp lạnh cửa hàng xem như Vân Thành nhất cụ đặc sắc, đặc biệt là mùa hà đã đến, ước lạnh cửa hàng thanh âm liền càng thêm hảo. Vân Thành lệ thuộc phía nam mảnh đất, một năm chỉ có hai mùa chi phân, mùa hạ cùng mùa đông, này từ nhị ba tháng bắt đầu, Vân Thành liền ấm áp lên, vẫn luôn sẽ duy trì đến tháng 10 mới có thể dần dần lạnh xuống dưới, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày đều cùng nghỉ mát thiên cảm giác, cho nên ở như vậy một chỗ, ước lạnh tiểu điểm là nhất thích hợp Vân Thành, so với An Giang. Vân Thành nơi đó có thể nói là một năm vô tuyết, nhất lánh thiên nhi, cũng ở số dương độ ấm thượng. Cho nên, cho dù ở mùa đông, này ướp lạnh cửa hàng ở kia cũng cực được hoan nghênh hơn nữa ướp lạnh cửa hàng cách vách, vừa vặn là tiệm lẩu chi nhánh, mùa đông ở tiệm lẩu khai vị trí, điểm thượng hòa cay canh đế, ở bên cạnh. Mua một ly ướp lạnh uống phẩm, thật sự tái quá thần tiên, đương nhiên, này tiệm lẩu cũng không phải chuyên làm cái lẩu nguyên liệu, còn có mặt khác độc cụ đặc sắc mỹ thực. Vân Thành người chỉ cần nghe thấy tên này, nước miếng đều sẽ lưu ba thước, đuổi tới Vân Thành thời điểm, đã qua đoan ngọ, An Hà bọn họ từ Âu Thành đuổi tới Vân Thành, ước chừng dùng 20 ngày thời gian, đi đến Vân Thành thời điểm, đã bắt đầu tiến hành rồi một năm chung nhất nhiệt lúc, như vậy nhiệt sẽ. Liên tục hơn 2 tháng, Vân Thành cửa hàng mấy cái quản sự, nghe nói chủ tử muốn tới Vân Thành thị sát sôi nổi đến cửa thành nganh đón, có vài cái, vẫn là lúc trước từ An Giang đi ra ngoài. Hiện tại ở bên này làm quản sự người, nhìn thấy An Hạ, đều sôi nổi tiếng lên hành lễ. Các ngươi liền không cần đa lễ, chúng ta lần này lại đây chỉ là về quê. An Hạ cười, đi theo một đám quản sự vào thành. Này đó quản sự không nghĩ tới An Hạ cố hương cư nhiên là Vân Thành, vốn định Hảo. Hảo cấp chủ tử hiểu biết một chút Vân Thành khí hậu, nghe được này, cũng không nói chuyện nữa, mà thực mau cũng minh bạch vì sao chủ tử lại ở chỗ này khai ướp lạnh cửa hàng. Hơn nữa quá trận còn tính toán ở thành Tây bên kia lại khai một nhà đại điểm. An hà ở tiến vào chiếm giữ vân thành thời điểm, liền ở vân thành mua một chỗ thôn trang, ở vào nhất phồn hoa đoạn đường, cùng trước kia số một số hai vân thành đại gia tộc An gia cũng chỉ cách hai con phố, mà nàng phủ đệ, cũng kêu An phủ. Vài vị chủ sự gặp qua chủ gia biết chủ ra một đường tàu xe mệt nhọc, cũng không thật nhiều quấy giày gặp qua lúc sau sôi nổi về tới cương vị thượng. An phủ sớm liền an bài hai cái bà tử trong giữ, này hai cái bà tử vẫn là an Hà ở ô thành mua tới, nhìn hồi lâu không thấy chủ tử cùng tiểu chủ tử, sôi nổi cao hứng vì đối phương mang theo lộ, giới thiệu nhà ở. Này nhà ở mua tới lúc sau trải qua nho nhỏ sửa chữa, bởi vì cách cục đều là tốt, hai cái bà tử ngày thường. Cũng liền tùy tiện quét tước chiếu cố, lại không dám di chuyển trong phòng bất cứ thứ gì, chỉ còn chờ chủ tử tới thời điểm lại làm điều chỉnh. An Hà nhìn An phủ tuy rằng không có chủ nhân vào ở lại bị quét tước thỏa đáng, nhìn không được khen hai cái bà quản gia tử, lại làm bên cạnh tâm tâm cấp hai người đánh thưởng bạc, hai người vô cùng cao hứng lánh thưởng, mặt mày cười chỉ mị thành một cái tuyến, một đường tàu xe mệt nhọc, xoái xoái có chút thích ứng không được vân thành. Nóng bỏng nhiệt liệt khí hậu, chỉ ồn ào nhiệt đã chết. An Hà đau lòng nhi tử, trước cấp nhi tử đi áo ngoài, lại cho hắn lấy tơi ướp lạnh trong tiệm mặt uống phẩm. Chờ thân thể không như vậy nhiệt, xoái xoái mới có chút buồn ngủ. An Hà không dám đại ý, ở trong phòng thả mấy cái băng buồn, làm xoái xoái như đặt mình trong điều hòa phòng giống nhau. Chờ nhi tử giàn xếp hảo, An Hà cũng mệt mỏi không sai biệt lắm, đi theo bò lên trên giường đi ngủ. Liên tiếp mấy ngày, một nhà ba, người đều ở nghỉ ngơi chung vượt qua. Mỗi ngày, An Hà trừ bỏ chiếu cô xoái xoái thời gian còn lại đó là xử lý trong phủ lớn nhỏ sự tình, nam cung cảnh ở một bên. Cùng xa ở Hàn Quốc cha mẹ truyền thư tín, hiện giờ Bắc Nguyên Quốc Thái Bình, Nam Cung Cảnh cũng không hề đi bận việc những cái đó phiền lòng còn dễ dàng có tánh mạng chi yêu sự tình. Mỗi ngày chỉ cần trêu đùa hài tử, cùng tương lai mẫu thân An Hà nói chuyện tình, củng cố củng cố cảm tình. Qua mấy ngày, An Hà triệu. Tập Vân Thành Trung sở hữu cửa hàng quản sự, tưởng hào hảo hiểu biết một phen này cửa hàng sự tình. An Hà cũng không có đem mở họp địa điểm tuyển ở nhà. Mà là tuyển ở hiện giờ hơi chút nhân khí không ướp lạnh cửa hàng đủ cách vách tiệm lẩu, tốt nhất xương phòng, cách âm hiệu quả không tồi, là làm công nói sinh ý hảo địa phương. Mà xoái xoái cùng nam cung cảnh, thì tại bên cạnh ướp lạnh cửa hàng, nhấm nháp mùa hạ mới nhất uống phẩm, Vân Thành chỉ cần nghe được băng, tự, không. Ai không quen biết ướp lạnh cửa hàng, mùa hạ hà giải nhiệt hảo nơi đi, các loại băng ẩm thực vật cái gì cần có đều có, không làm tối cao đương, lại cũng có quý ngoạn ý, không làm loại kém nhất lại liền bình thường bá tánh cũng ăn nổi. Cứ như vậy, ướp lạnh cửa hàng có thể nói là xa gần nổi tiếng, trở thành vân thành nhân gia mỗi người vui mừng nơi. Ướp lạnh cửa hàng chiếm địa diện tích không nhỏ, nhưng đồng thời cất chứa hơn 1000 người, cho nên hiện giờ thái dương nóng rát. Nướng nướng đại địa, mọi người đều không muốn ra cửa, lại chỉ có ướp lạnh cửa hàng ở đây kín người hết chỗ. May mắn soái xoái là này ướp lạnh cửa hàng tiểu chủ tử mới có thể tại đây ướp lạnh cửa hàng tìm được một cái tốt vị trí ngồi, mà càng nhiều người Là chờ xếp hàng đi vào tiêu phí An trường Tùng ở như vậy thời tiết Là sợ nhất nhiệt Một thân thịt mỡ Làm hắn cực kỳ thống khổ Chính là hắn tưởng giảm béo lại luôn là giảm không thành công Như vậy nhiều Mỹ thực chờ hắn Nơi nào bỏ được giảm béo a? Đều nói vân thành mùa hạ tốt nhất nơi đi là thành đông ướp lạnh cửa hàng Vì thế ăn xong rồi cơm chưa An trường Tùng liền tống cổ người hậu cho hắn làm ra xe ngựa Lại ở trên xe ngựa thả không ít bùn nước đá Cảm thấy mát mẻ mới hảo Lên xe ngựa. An trưởng Tùng vội vàng làm xa phu lên đường, hắn nghĩ đến ướp lạnh cửa hàng Mỹ thực dụ hoặc, nhìn không được muốn chảy ra nước miếng. U A, An công tử đại giá Quang Lâm, hoan nghênh hoan nghênh. Cửa. Lãnh môn tiểu nhị, nhìn một ngày tới một lần an trưởng Tùng, đều lộ ra đại đại gương mặt tươi cười. Tiểu nhị mới mặc kệ an trưởng Tùng ở Vân Thành như thế nào thanh danh không tốt, mặc kệ như thế nào, những cái đó thanh danh đều cùng bọn họ không quan hệ. Đầu năm nay, tiêu phí cao đều là người tốt. Đối bọn họ thu vào đều có trợ giúp, bọn họ lão bản, là cái cực hảo người, sẽ lấy tổng thể cửa hàng thu vào cho bọn hắn trích phần trăm tiền công, cho nên như vậy đại tài chủ, ai? Không thích, an trưởng tùng thực thích bị người như vậy sùng bái vây quanh, tự nhiên bày ra một bộ đại thiện nhân tới tán tài bộ dáng, tùy tay liền thưởng lánh môn tiểu nhị một ít bạc vụ, cấp tiểu ra tìm cái hảo vị trí, tiểu ra hôm nay phải hảo hảo ăn một phen. Tuy rằng mới vừa ăn cơm chưa không lâu, chính là An Trường Tùng cái kia giả dày cùng ngưu không gì khác nhau, hơn nữa tiêu hóa tốc hành, cho dù qua không đến một canh giờ, giả dày lại cũng mau không xong rồi. Ai? An công tử bên này thỉnh. Tuy rằng nhìn An Trường Tùng kia một thân bạch bạch thịt mỡ, tiểu nhị rất muốn cười, chính là vì tiền, hắn như cũ phi thường lễ phép, trên mặt cũng nhìn không ra nửa điểm diễu cợt dấu vết. An Trường Tùng liền thích như vậy bị người hóm cảm giác, ngay ngang đi vào đi theo tiểu nhị chỉ dẫn đi vào một tòa vị thượng điểm một ít giải khát uống phẩm an trường tùng lại điểm mấy cái thịt tư tư phí nị ăn vặt lúc này mới một bộ thỏa mãn ngồi ở trên chỗ ngồi chờ tiểu nhị đem đồ vật bưng lên mà chờ đợi trong khoảng thời gian này an trường tùng tất nhiên sẽ không liền như vậy ngồi đôi mắt nhìn chằm chằm cái bàn xem mà là khắp nơi ngắm ngắm tuy rằng lần trước không có thể từ biểu muội được đến dượng hồi đáp đem biểu muội gả cho hắn nhưng là thực mau an trường tùng liền đem mục tiêu rời đi. Dù sao hắn là tuyệt đối sẽ không ở một thân cây thắt cổ chết, vì thế, mỗi ngày tới nơi này tất làm một sự kiện chính là trộm ngắm. Nơi này người, sau đó nhìn xem có thể hay không từ một đống đại lão ra chỗ tìm ra mấy cái chưa lập gia đình mỹ nữ, đến lúc đó lại điều tra rõ chi tiết, liền có thể hành động. Bất quá thoáng quét một vòng, phát hiện đang ngồi đều là đại lão ra nhiều chút, cho dù có giống cái loại này động vật, lại cũng ván phụ nhân đầu tóc thực hiện nhiên đã thành thân, mà chỉ có mấy cái là thiếu nữ bộ dáng rồi lại lớn lên không phù hợp An Trường Tùng cưới vợ yêu cầu, bằng không chính là quá xấu, bằng không chính là quá gầy, bằng không chính là bộ ngực không đủ đại, dù sao đều không phù hợp hắn yêu cầu. Cuối cùng, An Trường Tùng đôi mắt tầm mắt định ở một cái trên chỗ ngồi, cái kia vị trí, chỉ có một nhóc con ngồi ở kia thật cẩn thận ăn cái ly đồ vật, ăn đầy miệng đều là. Theo sát, An Trường Tùng hai mắt giống phát hiện tân đại lục như vậy phát quang phát lược, đứa bé kia giống như xoa tay hầm hè an trưởng tùng không có đem nói cho hết lời. Sau đó là hưng phấn đứng lên lặng lẽ đi qua, xoái xoái nhìn vẹt kép c phương hướng, chờ cha ra tới, hắn đã ăn no no, hiện tại liền chờ cha bồi hắn ngồi ngồi. Sau đó chờ mẫu thân lại đây, một bóng người chặn hắn xem cha phương hướng, làm hắn rất là không vui. tiểu thân mình vặn vẹo, lại bị kia mập mạp giải rộng thân mình chặn tiểu hài tử ngươi như thế nào một người a? an trưởng tùng tiến lên. Cười hì hì nhìn trước mắt lớn lên rất là đáng yêu xoái xoái. Thấy này tiểu hài tử, an trường tùng. Liền nhớ tới ở ô thành khi chính mình sợ chịu ủy khuất. Sau đó liên tưởng đến an hạ cái này đáng giận muội muội Hắn liền càng thêm tưởng tra tấn một ít tiểu hài tử này. Như vậy mới có thể giải hắn trong lòng chi hận Cũng không biết vì cái gì đứa nhỏ này ở chỗ này. Nhưng là ngấm lại, an hạ là từ an ra đi ra ngoài. Tuy rằng không bị trong nhà nhận đồng thứ nữ. Nhưng là nàng hiện giờ có điểm thành tựu. Khẳng định cũng hy vọng về nhà tới. Nghĩ đến An Hà nhất định liền ở phụ. Cận đi. Lưu Hải tử một người tại đây. Bị ôm đi cũng không biết. Hắc hắc hắc hắc nghĩ đến này. An trưởng Tùng liền càng thêm hưng phấn đi lên. Xoái xoái ngẩn đầu. Nhìn thoáng qua An trưởng Tùng kia tai to mặt lớn. Nghĩ đến chính mình ngày hôm qua mới vừa ăn thịt heo. Phát hiện hắn cùng kia thịt heo thật giống. Sau đó hỏi một đằng trả lời một nẻo nói. Thúc thúc. Heo là nhà ngươi người nào a a An Trường Tùng nghe tiếng đột nhiên sửng sốt, không biết Soái Soái chính là có ý tứ gì. Thúc Thúc ngươi cùng heo lớn lên thật giống, bọn họ cùng ngươi là thân thích sao? Cái cái gì? Ngươi cư nhiên mắng tiểu gia là heo? An Trường Tùng lúc này phản ứng lại đây, phát hiện Soái Soái đây là đang mắng hắn ý tứ, nhìn không được nổi giận. Quả nhiên, có này mẫu tất có này tử, xem hắn không cho điểm giáo huấn này mẫu tử là không biết chết tự viết như thế nào. Soái Soái thực lễ phép đối hắn gật gật đầu. Ta cảm thấy thúc thúc còn không có heo heo lớn. Lên đẹp, heo heo đôi mắt đại đại, cái mũi thật dài, nhưng xinh đẹp, thúc thúc đôi mắt nhìn không thấy, cái mũi cũng hảo tiểu Nga. Ngươi, an trưởng tùng bị chọc tức cái mũi nháy mắt biến đại gấp đôi, hầm hừ, bàn tay xuất trưởng, nâng cao cao, hướng tới xoái xoái liền phải đánh qua đi. Này tiểu thí hài như vậy tiểu liền thích vũ nhục người, trưởng thành còn phải, cùng hắn kia mẫu thân thật đúng là một cái đức hạnh nghĩ đến hiện tại ở vân thành mà không phải ở ô thành thà, nhiên hội sở an trưởng tùng trong lòng liền đắc ý vài phần, nghĩ ở chính mình địa bàn nhất định phải làm này mẫu tử ăn không hết gói đem đi, xoái xoái nâng đầu nhìn kia chập rãi rơi xuống bàn tay, đột nhiên nhảy xuống ghế, an trưởng tùng như vậy một tá không đánh chúng, tay sệt qua bàn duyên bang một tiếng chịu đau, a an đại công tử đâu chịu nổi thứ đẳng vũ nhục, cư nhiên một cái tiểu mao hải đều có thể khi dễ hắn đi. Phản Thiên, nghĩ đến đây như vậy nhiều người. Nhìn, tức khắc cảm thấy càng thêm mất mặt, An Trường Tùng nổi trận lôi đình, sau đó đó là không hề cố kỵ đem cái này tiểu Ma hài cấp bắt lấy, xoái xoái dù sao cũng là xoái xoái, tuy rằng tránh thoát một kiếp, nhưng vẫn là bị mập mạp lại thân thủ còn tính linh hoạt An Trường Tùng bắt vừa vặn, phía sau lưng bị người kéo lên, chỉ thấy An Trường Tùng kiêu ngạo nhìn xoái Soái hỏi, "Tiểu thí hài, ngươi mẫu thân đâu, đi nơi nào?" Tuy rằng An Trường Tùng rất là hung ác bộ dáng, nhưng là xoái xoái nhưng một chút đều không lo lắng, hắn cha chính là cái rất lợi hại nhân vật, hơn nữa trước mắt người này hắn cũng xem qua, là cái không có can đảm hư thúc thúc, nghĩ đến này, xoái xoái liền càng thêm bình tĩnh, nói vậy xoái xoái bình tĩnh, an trường tùng càng thêm không bình tĩnh, này tính sao lại thế này, một cái tiểu thí hài cư nhiên không sợ hắn, chẳng lẽ hắn không biết chính mình muốn tai và đến nơi sao, ha ha, tiểu thí hài, xem ra ngươi còn không sợ, chết a An trường Tùng cười cười, đem người sách càng thêm cao, cũng không tin này tiểu thí hài không sợ cao, mà xoái xoái ra ngoài An trường Tùng dự kiến, chính là không khóc không nháo, ngược lại vẻ mặt nhẹ nhàng nhìn An trường Tùng, ánh mắt kia, tựa như hắn cùng đứa nhỏ này chơi đùa giống nhau. Hắc hắc, chờ ngươi mẫu thân tới, tiểu ra đem các ngươi cùng nhau trói về ra thu thập, xem ngươi còn dám đắc ý. Nghĩ đến An hạ, An trường Tùng lại là một trận nghẹn khuất. Ngươi xác định, đương nhiên xác định định tự còn chưa nói xong, an trưởng tùng lại đột nhiên sừng sốt. vừa rồi thanh âm kia những lời này đó giống như không phải kia tiểu thí hải nói, thanh âm kia như thế nào nghe giống thành niên nam tử thanh âm đâu? chẳng lẽ kia tiểu thí hải còn sẽ biến thanh? còn không có nghĩ thông suốt thấu, bị người cao cao dơ lên xoáy xoáy, nhìn béo heo phía sau người cười cười, sau đó bằng mau tốc độ bài trừ nước mắt, ôa kêu lên, ôa, cha hắn khi dễ ta, nam cung cảnh đương nhiên thấy xoáy xoáy chuyển biến. Nhưng là hắn thực không thích chính mình phủng lòng bàn tay xoái xoái bị người khi dễ đi Đặc biệt là lớn lên như vậy xấu người Một trưởng bổ vào đối phương trên vai An trưởng tùng chịu đau hướng trên mặt đất ngồi xổm đi Hai tay nháy mắt buông lỏng Nam cung cảnh lại bằng mau tốc độ từ đối phương buông ra trong tay tiếp được nhi tử Cha, mạo hiểm nháy mắt Làm tất cả mọi người đảo hút một ngụm Khí lạnh, chính là xoái xoái lại hưng phấn nhìn cha Phát hiện cha thật sự thật là lợi hại thật là lợi hại Nam cung cảnh đối hắn cười cười, sau đó tướng xoáy xoáy ôm vào trong ngực, nhìn bị lực đạo đánh nga xuống đất An Trường Tùng, hướng tới đối phương ngực hung hăng đá một chân. Ai u, An Trường Tùng cảm giác chính mình toàn thân thịt đều phải chia lìa, nga xuống trên mặt đất, ngũ tạng lục phủ sợ đều phải lệch vị trí. Quanh mình người nhìn tình huống này, vội vàng ly xa, đi, nhìn trò hay mở màn, trong đám người không ít người đều là nhận thức An Trường Tùng cái này không chuyện ác nào không làm ăn chơi chát táng, nhất quán tới đều là An Trường Tùng khi dễ người phân hiện giờ xem hắn bị khi dễ mỗi người đều tưởng vỗ tay trầm trồ khen ngợi nhưng lại sợ bị An Trường Tùng ghi hận thượng chỉ có thể nghẹn ở trong lòng chờ kia ôm hài tử nam nhân như thế nào giáo huấn này béo đầu heo ước lạnh cửa hàng người đều nhận ra đánh người giả là tiểu chủ tử cha cũng không dám tiến lên đi kéo khuyên chỉ chờ kết quả theo sau Nam Cung Cảnh lại là một chân, dẫm lên An Trường Tùng ngực, làm hắn khởi đều khởi không tới. Ai u, một bùng máu, từ An Trường Tùng trong miệng phun ra, hắn khó chịu cực kỳ. Này hết thảy đều bất quá trong nháy mắt, những cái đó làm bạn An Trường Tùng cùng nhau tới gia đình, thấy nhà mình thiếu ra bị người đánh, nhất thời tưởng tiến lên đi giáo huấn đối phương. Chính là, Nam Cung Cảnh một ánh mắt. Nhìn qua đi, rõ ràng như ba tháng xuân phong. Khóe miệng còn mang theo cười đâu chính là vì sao bọn họ thấy thế nào đều cảm thấy này mang theo băng đao tử giống như bọn họ tùy thời đều có thể trở thành thủ hạ của hắn vong hồn các ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng chỉ là đơn giản mấy chữ kia mấy cái gia đình liền dọa lui lại mấy bước không biết vì sao từ này nam nhân trong mắt bọn họ thấy giống như la sát ánh mắt làm cho bọn họ không rét mà run lại xem thiếu gia bị đánh thành này heo chó bộ dáng càng là không dám tiến lên là người đều sợ chết cho nên vẫn là không cần đi toị mạng hảo. Các ngươi, An trưởng Tùng hận không thể đem một cái hai cái mang đến người đầu cấp gõ bạo. Chủ tử Lâm Nguy, cư nhiên đứng ở một bên xem náo nhiệt. Chính là giờ phút này An trưởng Tùng nói một chút tác dụng đều khởi không đến, người là sợ chết, cùng với hiện tại bị người đột nhiên đánh chết, còn không bằng trở về nhìn xem có thể hay không bị thiếu ra. Đánh chết, ngẫm lại, cũng là người sau tương đối bảo hiểm, ít nhất chết không nhanh như vậy. Nam cung Cảnh nhìn này đó tham sống sợ chết người, Cười nhạo một tiếng, dưới chân lực đạo lại không có nửa điểm thả lỏng, không nghĩ tới hắn rời đi một hồi, người này cư nhiên liền đánh thượng con của hắn cùng thê tử chủ ý. Vốn dĩ ở ô thành Nam Cung Cảnh liền tưởng giải quyết rớt người này, nhưng nề hà an hà nói muốn đem chuyện này giao cho nàng xử lý, hắn cũng chỉ có thể mặc kệ. Chính là hiện giờ, động con của hắn, liền so động hắn còn muốn tội lớn, Nam Cung Cảnh làm sao có thể không hảo hảo chỉnh đốn một phen này đầu heo an trường tùng đâu, thấy tình thế không đúng rồi. An Trường Tùng vừa rồi tưởng chỉnh chết An Hạ mẫu từ ý niệm tạm thời từ trong đầu loại bỏ giờ phút này hắn càng muốn mạng sống vì thế chạy nhanh xin tha tha mác a đại hiệp tha mác a tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn ngươi buông tha tiểu nhân đi không dám trong miệng tuy rằng nói như vậy chính là An Trường Tùng lại nghĩ đến chờ hắn từ nơi này đi ra ngoài nhất định phải về nhà mang lên mấy cái tay đấm đến lúc đó hắn đã muốn nhìn người nam nhân này lấy cái gì tới dẫm hắn. Đến lúc đó, hắn nhất định sẽ hung hăng đem người này đạp lên dưới lòng bàn chân, làm An rất ngàn thu mẫu tử quỷ trên mặt đất vì hắn xin tha. Nghĩ vậy dạng cảnh tượng, An trưởng Tùng liền nhìn không được hưng phấn. Nam cung cảnh nhìn hắn, ánh mắt lạnh lùng, hắn thấy. Người so An trưởng Tùng ăn cơm còn muốn nhiều. Trên chiến trường, địch nhân âm mưu chung, nhiều lần có thể phán đoán đối. Kia đều là bởi vì hắn có song nhìn thấu nhân tâm đôi mắt. Giờ phút này An trưởng Tùng bộ dáng mơ tưởng lừa đảo hắn. Cuối cùng, Nam Cung Cảnh lại cười, hỏi, ngươi thật sự không dám. Không dám, không dám, thật sự không dám. Chờ tiểu ra trở về nhất định phải hảo hảo thu thập ngươi. Không dám liền hảo. An trưởng tùng vui sướng, cho rằng đối phương liền. Phải buông tha chính mình, nhìn không được vui vẻ, liền biết những người này thực hảo lừa. Tiểu nhân thật sự không dám, là ta có mắt không thấy thái sơn, đắc tội đại hiệp, ngươi thả, ta nhất định sẽ không lại như vậy. Kia hảo. An trường Tùng vui sướng, chân rốt cuộc có thể nâng đi rồi phải không? Đôi mắt lặng lẽ ngắm bị người dẫm chủ ngực, nhìn chân dần dần từ ngực hắn thượng rời đi, an trường Tùng hận không thể chạy nhanh rời đi đi, mới là lạ, như địa ngục ma âm. Chuyển tiến an trường Tùng lỗ tai, ở hắn còn không có phản ứng thời điểm, cái kia vừa ly khai chân to lại là thật mạnh đạp lên hắn ngực. Ai u, lại là một tiếng kêu rên, An Trường Tùng cảm thấy những người này cư nhiên đều không phải dễ chọc nhân vật, nghĩ đến ô thành kia một chuyến, hiện tại nghĩ lại, thật sự không nên đi chọc những người này a, lúc trước hắn cũng chỉ là ở nhân gia cửa hàng náo loạn sẽ, liền bị lừa như vậy nhiều tiền, hiện giờ, bất quá là tưởng giáo huấn. Này tiểu thí Hải không nghĩ tới lại là thảm như vậy đau đại giới, nghĩ đến này, An Trường Tùng lại là một trận hối hận a. Cha Hảo chơi, soái soái kế thừa Nam cung cảnh có thủ tất báo tính tình, này sẽ nghĩ đến chính mình vừa rồi bị khi dễ, nháy mắt vỗ tay tán thưởng. Ngươi muốn chơi sao? Mộ thân cha thực không lương tâm hỏi, hoàn toàn đem trên mặt đất người đương món đồ chơi, còn mời thượng nhi tử cùng nhau chơi. Phía dưới An Trường Tùng biết rõ nói chính mình thảm. Lại cũng không thể nề hà, nhìn đám kia thùng cơm, nghĩ đi trở về nhất định phải hảo hảo giáo huấn này đàn súc sinh. Mấy người kia bị an trưởng tùng kia Đôi mắt xem trong lòng dùng mình Lại xem kia đứng ở thiếu gia mặt trên nam tử Tức khắc có héo Trong tiệm, chữ bỏ kia mấy cái nô tài lo lắng Nhìn nhà mình chủ tử Dư lại người đều là xem diễn giống nhau nhìn Một chút đều không cảm thấy nam cung cảnh như vậy là có sai Mà xoái xoái được cha tán thành Nghĩ cha một chân đạp Lên béo heo trên người nhất định mềm như bông thực hảo chơi Cũng tưởng đi xuống dẫm dẫm Cha, xoái xoái, muốn dẫm sáu cái tự Đủ để chứng minh này đối phụ tử hung tàn, nhân gia cũng không phải là miên lót a, như thế nào có thể tùy tiện dẫm đâu? Soái soái bị thả xuống dưới, đạp lên rất nhiều bụng nạm địa phương, mềm như bông, cảm giác thật thoải mái a. Ngẩng đầu, Tranh công dường như nhìn cha, cười càng thêm sáng lạn, mà Nam cung Cảnh cũng trở về nhi tử một cái thực sáng. Lạ tươi cười, tươi cười tựa hồ muốn nói, nhi tử, ngươi giỏi quá. Có như vậy cha, như thế nào có thể không dưỡng ra một cái hung tàn nhi tử đâu? Mọi người đều đổ mồ hôi, nghĩ tuyệt đối không thể chọc người như vậy a bằng không thật là nhìn xem trên mặt đất nằm An ra trưởng công tử sẽ biết, nhân ra có uy tín danh dự có quyền thế, đối phương đều dám như vậy dẫm đạp, thay đổi bọn họ, càng là tử lộ một cái a An Hà cùng ước lạnh cửa hàng quản sự trở về thời điểm, liền thấy. Nhi tử cùng Nam Cung Cảnh mới dẫm lên người chơi, một đám người vây quanh xem siếc dường như. Các ngươi đang làm gì? An Hà hỏi, theo sau có người tránh ra nói. An Hạ thực dễ dàng liền thấy trên mặt đất nằm kia phì heo An Trường Tùng, mẫu thân, hảo chơi, xoay xoáy nói, còn nhìn không được ở An Trường Tùng trên người nhảy nhót vài cái. An Hạ nhìn như vậy hung tàn phụ tử, vì bằng không nhi tử học tập tới rồi nam cung cảnh như vậy đáng giận một mặt, nàng vội vàng đi lên đem. Người ôm xuống dưới, sau đó lại làm nam cung cảnh chân thu trở về. Tuy rằng An Trường Tùng rất là đáng giận, mà Nam Cung Cảnh từ trước đến nay ngươi không đáng ta ta không đáng ngươi, hiện giờ An Trường Tùng bị Nam Cung Cảnh như vậy trừng phạt, nhất định là nhiệt mau này tôn đại thần, cũng không nghe chân tướng, trực tiếp cấp An Trường Tùng định tội. Chỉ là, này dù sao cũng là mời chào khách hàng địa phương, làm như vậy hung tàn sự tình, sợ ảnh hưởng khách nhân ăn uống, chỉ có thể như vậy từ bỏ, kia mấy cái bị dọa lăng người hậu, thấy thiếu ra rốt cuộc bị ác ma la sát buông ra... Vội vàng đi lên đem người đỡ lên, sau đó ở thiếu gia hung tợn trong ánh mắt, đem người kéo trở về. Một hồi trò khôi hài, ở An Trường Tùng sau khi rời khỏi dần dần tan đi, chỉ là, ước lạnh cửa hàng cửa hàng khách nhân lại như cũ không ít, ngược lại gia tăng rồi, có hảo chút vẫn là tới xem bát quái thuật tiện giải nhiệt. Vì thế, ở kia một buổi trưa gian, chỉnh gian ước. Lạnh cửa hàng đều quay chung quanh An Trường Tùng này áp bá bị người đánh thành thảm cậu bộ dáng nói mọi người nhìn không được cười ha ha. Tuy rằng tin tức phương diện không phát đạt, chính là mọi người một truyền mười mười truyền trăm công lực lại rất là lợi hại. Bất quá một cái buổi chiều, này An Gia Đại Công Tử bị chính nghĩa Nam Tử đánh thành cầu tin tức, liền truyền khắp toàn bộ Vân Thành. An Gia Đại Trạch Ai u, đau chết mất, nhẹ điểm, ngươi cho ta nhẹ điểm, đau chết mất. An trưởng Tùng Gào, cùng giết heo dường như kêu kia tiểu thiết Mỹ Nhi dòa không biết nên như thế nào xuống tay, nhìn trượng phu kia mặt mũi bầm dập bộ dáng thật sự là dòa ngây người. Là ai đem ngươi đánh thành như vậy a thật là, cũng không biết nặng nhẹ sao, ai như vậy đại lá gan a Một bên rửa sạch miệng vết thương, Mỹ Nhi một bên hỏi, đi theo nàng cùng nhau xử lý trượng phu miệng vết thương, còn có mặt khác hai cái tiểu thiết. Đừng cùng ta nói có không, cút, ngay cút ngay, đau chết mất nhớ tới cái kia đáng giận một lớn một nhỏ hai cái nam nhân An Trường Tùng trực tiếp một chân đá văng ra tiểu thiếp Làm mặt khác cái tiểu thiếp tới hầu hạ Vì thế Chỉnh gian An Gia Đại Trạch Có thể nghe thấy Chỉ có An Trường Tùng kia heo gào thanh âm An Gia Đại Viện Nội Văn Trai Cứ Một đám người tụ tập ở cùng nhau Cầm đầu Là An Gia Lão Thái Thái Ôn Thị Tuy rằng đã qua tuổi 70 Lại thân mình ngạnh lãng Một đôi mắt sáng người có Thần Nhìn đang ngồi người nàng bên phải làm đại nhi tử, đại phòng An Hưng quốc, hắn bên cạnh ngồi chính thê thẩm thị, sau đó là tiểu nhi tử đứng hàng lão tứ an vì vinh, bọn họ dưới tòa, còn lại là An Hưng quốc di thái thái nhóm cùng con cái nhóm, một đám đều là tới bẩm báo tin tức hoặc là xem diễn. An Hưng quốc tổng cộng có tứ phòng di nương, hơn nữa chính thê quách thị có 5 người, dựng dục tám hài tử, bốn cái nam đinh bốn cái nữ hoa, đương nhiên, từ mấy năm trước đem An Hà đuổi ra trong nhà lúc sau, An Hưng Quốc liền cam chịu vì chính mình chỉ có bảy hài tử, không bao gồm An Hạ. Hắn cho rằng đứa bé kia nắm đó như vậy đi ra ngoài, tuyệt đối rất khó sống sót, nhưng là so với bị chồng lồng heo, An Hưng Quốc nghĩ đến quá cố tôn thị, cuối cùng quyết định cấp kia hài tử một con đường sống, về sau tạo hóa xem nàng cá nhân. Tuy rằng cực không mứng An Hạ kia hài tử, nhưng là rốt cuộc đều là chính mình cốt nhục, cho dù An Hạ rời đi ra, An Hưng Quốc cũng từng có tưởng niệm qua đứa nhỏ này, chỉ là tưởng niệm xong lúc sau. Thấy kia kiểu tiểu Mỹ kiểu nương, lại không còn có suy nghĩ, nghe nói đã chết, hắn cũng không có nhiều ít bi thương, chỉ là nhớ tới nhiều năm trước cái kia Mỹ diệu nữ tử, trong lòng có chút cảm khái. Chính là hiện giờ, đại nhi tử cư nhiên nói, cái kia đã chết đi An Hà đột nhiên đã trở lại, không đơn thuần chỉ là chỉ không có chết, lại còn có sống cực hào, còn sinh một cái đại béo tiểu tử, nghĩ đến. Năm đó đem An Hà đuổi ra đi thời điểm, nàng đã mang thai gần 6 tháng, hiện giờ... Kia hài tử cũng 3-4 tuổi, chẳng lẽ chính là đứa bé kia? Nghĩ đến hài tử, An Hưng Quốc lại không khỏi tức giật. Nếu không phải đứa bé kia, An Hà không có khả năng sẽ trở thành nhà hắn xỉ nhục, đi ra môn đi. Những cái đó để để đường huynh nhóm, mỗi người đều ở hắn sau lưng diễu cợt hắn. Hắn luôn luôn thống trị nghiêm cẩn ra phong liền như vậy làm cái kia trong bụng hài tử cấp bại hoại, đã. Nhiều năm hắn ở này đó người trước mặt đều phải cúi đầu đi đường. Nhưng hôm nay, này An Hà không đơn thuần chỉ là chỉ không chết. Còn sống hảo hảo, chính yếu, còn mang theo người, đem nhi tử ở ô thành thời điểm hố một đốn, hiện giờ, lại đi vào vân thành, làm người tấu con hắn. Nghĩ đến này, An Hưng Quốc liền nhìn không được sinh khí. Hưng Quốc, ngươi nói một chút, đến tột cùng là chuyện như thế nào? Đại gia trưởng ôn lão thái thái một đôi sáng người có thần đôi mắt nhìn An. Trường Tùng, nàng ở chính mình văn trai cư nghỉ tạm hảo hảo, đột nhiên liền có nha hoàn tới bẩm báo đại tôn tử làm người cấp đánh thảm. Một đường hộp máu trở về, rất là đáng sợ Hiện tại còn nằm trên giường khởi không tới Nàng thân thể không trước kia khỏe mạnh Tự nhiên đi không được nhiều đường xa Muốn nhìn kia đại tôn tử tình huống Cũng chỉ có thể làm bên người nha hoàn đại lao Nghe nói thương thực trọng Còn nghe nói là mấy năm trước cái kia thảo người ghét nha đầu Chết tiệt kia an hạ làm chuyện tốt Không nghĩ tới nàng không chết không ngừng Còn đem nàng đại tôn tử đánh thành như vậy Ôn thị cái kia bực a Năm đó đều nói làm cái kia nha đầu chết tiệt kia trọng lồng heo đã chết tính, bẩn an ra nề nếp gia đình, chính là nhi tử cũng không biết đâm cái gì tà, cuối cùng đuổi kia nha đầu chết tiệt kia ra ra muôn, hiện tại hảo, trở về tính sổ, còn đem đại tôn tử đánh thành như vậy. Hồi mẫu thân đại nhân nói, nhi tử cũng không lắm rõ ràng. Chân tướng, đã phái người đi cha, tin tưởng thực mau sẽ có kết quả. An hương quốc chính mình cũng không biết sao lại thế này a rõ ràng êm đẹp. Kết quả nghe Hà Nhân nói Nhi tử bị người đánh sắp chết, chạy tới tùng viện xem, kia tiểu tử thấy hắn liền gào khóc, nói là hắn hảo nữ nhi đánh hắn. An Hưng Quốc vừa nghe lời này, liền kinh ngạc ở, nghĩ thầm cái gì hảo nữ nhi. Sau đó Nhi tử lại đem kinh thành phát sinh sự tình cùng hôm nay phát sinh sự tình cùng nhau nói cho hắn, một bên nói một bên lưu nước đái ngựa, sát khó coi. An Hưng Quốc cũng là kinh ngạc a nghĩ việc này không có khả năng phát sinh a Nhưng là nhi tử tự tự chỉ vào năm đó rời đi ra an hạ Còn nói nàng hiện tại lợi hại đâu Phỏng trừng hồi vân thành là tìm bọn họ an ra báo thủ tới Cái này làm cho hắn không cấm nghĩ mà sợ Thầm nghĩ chính mình lúc trước không nên như vậy lòng giả đàn bà Chẳng lẽ chính mình năm đó cách làm là thả hồ về rừng Càng nghĩ càng sợ còn không có tới kỳ Tưởng cái gì đối sách Văn trai viện bên kia liền truyền lời tới Nói làm hắn qua đi một chuyến Nghe an hương quốc trả lời Ôn thị hừ lạnh một tiếng, đem trong tay ly thật mạnh đặt ở trên bàn, băng một tiếng, dòa dưới tòa người đều nhìn không được thẳng thắn bối. Hừ, năm đó ta nói cái gì? Làm ngươi đừng làm như vậy, ngươi còn phi không nghe ta này lão xương cốt nói. Hiện tại, nàng cư nhiên vong ân phụ nghĩa, đem tùng nhi đánh thành như vậy, kia nàng bước tiếp theo, có phải? Hay không liền phải khinh đến ta này làm tổ mẫu trên đầu tới? An hưng quốc cúi đầu. Làm mẫu thân đại nhân huấn lời nói... Nửa câu cũng không dám ra tiếng... Chờ ôn thị nói xong... An Hưng Quốc lúc này mới gật đầu nói... Mẫu thân huấn chính là... Là nhi tử năm đó bị ma quỷ ám ảnh... Nhi tử biết sai rồi... Hừ... Biết sai rồi lại có ích lợi gì... Hiện tại việc cấp bách... Muốn đem kia nha đầu cho ta đem ra công lý... Ở ô thành... Liền lừa tùng nhi tiền... Đi vào vân thành... Còn đánh người... Nếu ta tùng... Nhi có cái cái gì không hay xảy ra ngươi làm ta lão thái bà như thế nào sống a. Tuy rằng người khác đều nói này tôn tử không bằng những cái đó con vợ lẽ hài tử, nhưng là nàng nhìn vẫn là này con vợ cả hài tử hào. tuy rằng lớn lên béo chút, nhưng là cũng có thể ái, còn hiểu đến hiếu kính nàng này lão thái bà. An Hưng Quốc nhìn lão mẫu thân liền phải than thở khóc lóc, chạy nhanh xưng là theo sát, Ôn thị đem những cái đó người không liên quan toàn bộ đuổi ra văn trai các. Chỉ chờ An Hưng Quốc phu thê Dù sao, ngươi chạy nhanh đem chuyện này xử lý tốt, đừng quá lộ ra. Đây là ôn thị cuối cùng đối an hưng quốc hạ đạt mệnh lệnh. Hiện giờ, an ra gia nghiệp đại không được như xưa, hoặc là nói, bọn họ đại phòng sản nghiệp càng ngày càng không hảo, những cái đó mặt khác thúc bá huynh để ra sản nghiệp ngược lại phát triển không ngừng, có áp đảo bọn họ đại phòng su thế. Những người này, tuy rằng đều là thân thích, nhưng đồng thời cũng là đối thủ. Cạnh tranh, hơn nữa lại bởi vì từng người ích lợi, từ nhỏ đến lớn tâm cũng không đồng đều ở bên nhau, cho nhau tranh đấu. Hơn nữa, lúc trước An Lão Thái ra ra sản toàn bộ làm con vợ cả đại nhi tử An Hưng Quốc kế thừa, những cái đó bên thiên chỉ vớt điểm tra, lại kết hợp An Hưng Quốc mấy năm nay hành động, thân nhân cũng thay đổi kẻ thù, tự nhiên nhà mình hảo, chạy nhanh chèn ép này đại phòng. Hiện giờ bọn họ đại phòng không bằng năm đó, làm việc cần thiết tiểu tâm cẩn thận. Đừng làm cho người bắt nhược điểm, bằng không, tình huống sẽ càng ngày càng tao. Lão ra Ngươi tính toán như thế nào xử trí kia nha đầu? Đi ra văn trai các, chính thất thẩm thị hỏi, trên mặt có lo lắng cùng phẫn nộ. Nàng hiện tại hận không thể an hạ kia nha đầu chết tiệt kia liền ở nàng trước mặt, sau đó nàng có thể phiến nàng mấy bàn tay, chính là, nghĩ lại tưởng tượng, năm đó an hạ bị người đoạt kiếp một chuyện, là nàng cắm tay, nàng an bài người lấy cước bóc danh nghĩa. Đêm này tai họa người yêu tinh giết chết, nếu không phải này yêu tinh mẫu thân tai họa lão ra, Nàng cũng sẽ không chịu lánh nhiều năm, sau đó lại làm kia một phòng phòng di thái thái thực hiện được vào cửa. Nghĩ đến kia mị hoặc người yêu tinh, thẩm thị trong tay khăn liền niết càng thêm khẩn. Hơn nữa, nàng nghe nhi tử cùng nữ nhi nói ý tứ, giống như này an hạ còn có điểm bản linh, không đơn thuần chỉ là chỉ ở kinh thành khai ra đại cửa hàng, còn có hoàng thượng ngự tứ kim. Biển, nghĩ đến này, thẩm thị cảm thấy, nếu tưởng tái giống như trước kia như vậy dễ dàng vặn đảo an hạ, thật sự không dễ thả đám người đem tin tức mang về đến xem. An Hưng Quốc lúc này cũng không có chủ ý, việc cấp bách là tìm được chân tướng, sau đó hắn cần thiết tự mình đi gặp một mặt An Hà. An gia bên kia như thế nào loạn An Hà không biết, nàng như cũ quá chính mình sinh hoạt, chỉ là nàng đã có lá gan tới Vân Thành, cũng đã chủ tính hảo hết thảy. Hiện giờ An gia không, hề là trước đây cái kia muốn gió được gió muốn mưa được mưa, cùng quan phủ cấu kết, một tay che trời đại gia tộc, bọn họ tán loạn, nhân tâm không đồng đều. Mấy năm nay, lại có không ít đại gia tộc từ Vân Thành bốc lên, gọt bỏ An Gia thế lực. Mà hiện tại, hơn nữa An Hạ gia nhập, Vân Thành, nàng cũng chiếm ở một tịch thiên địa, An Gia không ít gia nghiệp, đều bị nàng đoạt đi, sinh ý là nước sông ngày một rút xuống, thực mau liền đều phải đóng cửa. Có lẽ có người cảm thấy nàng. An Hạ làm như vậy, là có chút quá phật, chính là, đương đứng ở nàng góc độ, có lẽ bọn họ cũng sẽ minh bạch, nàng sở dĩ sẽ biến thành như vậy, đều là bái bọn họ ban tặng. Người không phạm ta, ta không phạm người Người nếu phạm ta, liền không tình cảm Nhưng giảng, người nhà lại như thế nào Một đám nghĩ làm nàng nhanh lên Chết người nhà, lại không bằng ven đường Một cái người xa lạ Ban đêm, ngồi này anh nến trước Nhìn nến đỏ thiêu ra giọt nến Giống như mỹ nhân nước mắt, như Vậy thê lương, An Hà nghĩ tới chính mình Nghĩ vậy mấy năm gian khổ Sau đó lại vọng liếc mắt một cái Trên giường nằm nhi tử, rồi lại cười Chỉ có khổ qua mới biết được Nguyên lai hận là như vậy đáng sợ Nguyên lai sinh hoạt là như vậy gian khổ Ở như vậy thời đại nếu tưởng sinh hoạt đi xuống Nhất định phải tâm tàn nhẫn Nam cung cảnh tiến vào Thấy chính là An Hà nhìn chằm chằm ngọn nến hỏa xem Nhìn không chớp mắt Nhìn cái gì đâu An Hà ngẩng đầu Đối thượng cặp kia Giả Minh Châu đôi mắt Lắc đầu Cười cười Không có gì Ta chỉ là suy nghĩ Này một chút An ra một nhà đến làm ẩm ý đi lên Cũng không phải là sao Đã nghĩ như thế nào đối phó ngươi? Nam Cung Cảnh tùy tùng không ít cao thủ, mà này đó cao thủ, đều là cái gìn coi nhân ra việc tư cao thủ. Ở An Gia tùy tiện tìm một chỗ ngồi sổm, liền có thể nghe được An Gia nội tình. An Gia đã ở xuống tay, chờ ngày mai, phòng chừng sẽ có một đám người tìm được An Hà nơi, vừa vào tới chất. vấn An Hà nghe Nam Cung Cảnh nói, rồi lại là bật cười, chỉ cần bọn họ biết ta còn sống, bọn họ liền sẽ không thiện bãi cam hưu. Ít nhất thẩm thị sẽ không, thẩm thị có bao nhiêu chán ghét nàng, an hà so với ai khác đều rõ ràng. Năm đó, ở cái kia trong nhà, an hà có thể nói qua chính là như đi trên băng mỏng, bởi vì biết chính mình xuất hiện làm mẫu thân mất đi tánh mạng, cũng làm phụ thân chán ghét nàng này tai tinh, cho nên an hà càng thêm quá thật cẩn thận lên, sợ một cái. Không cẩn thận liền bị tội, chính thất thẩm thị thoạt nhìn là cái hiền lương thục đức hảo mẫu thân, chính là chỉ có an hà biết, nàng đố kỵ tâm cực cường. Cũng cực chán ghét nàng, thẩm thị cũng không sẽ ở mặt ngoài hãm hại an hạ, mỗi lần đều là sau lưng, làm người tìm không ra sai lầm, sau đó liền đem sở hữu tội quy tội với an hạ trên người. Nàng cái gọi là tổ mẫu, không lý do chán ghét nàng, từ nhỏ nàng đi thỉnh an đều sẽ không con mắt xem nàng, chỉ cần bọn tỉ muội bị người. Khi dễ, cái thứ nhất bị đánh, tuyệt đối là nặng, tổ mẫu cũng sẽ không nghe cái gì giải thích. Đánh gần chết mới thôi, sau đó trở lên rửa cứu sống Cái loại này kể bên tử vong cảm giác Cũng thật một chút đều không dễ chịu Nhưng cái đó tỉ muội huynh đề đâu Càng là đem nàng trở thành ngôi sao trổi Có thể là các trưởng bồi chán ghét đi Làm những người này cũng sẽ xa cách nàng chán ghét nàng Cuối cùng sẽ hám hại nàng Cho dù nàng đã chết Cũng bất quá là việc rất nhỏ Thúc Bà thím thở ơ lạnh nhạt Hạ nhân cảm thấy nàng dễ khi dễ Cũng là một cái kính khi dễ Cái kia duy nhất hầu hạ nàng tỷ nữ xuân đào, bởi vì nàng mang thai sự tình, bị bọn họ sống sở sở oan uổng đánh chết, vẫn là làm cho nàng mặt đánh chết. Có lẽ, hết thảy đều không phải hiện giờ an hạ sở trải qua sở thấy, chính là kế thừa thân thể này hết thảy, ngay cả những cái đó ký ức, cũng giống như chính mình giống nhau. Mà nàng, không muốn làm cái kia bị động người, nếu chọc nàng, kia, nàng liền trước xuất kích đi, đem này một cái hai đắc tội nàng khi dễ nàng người, đều không hảo quá. Nhìn An Hà biến ảo sắc mặt, Nam Cung Cảnh đem người ôm nhập chính mình trong lòng ngực, tưởng hào hào an ủi, bất quá một cái An Gia, ngươi nếu không thích, ta liền cho ngươi trừ sạch sẽ. Nam Cung Cảnh chưa từng nghe qua An Hà nói lên về An Gia sở hữu sự tình, nhưng là hắn có thể hỏi thăm, tuy rằng không đủ toàn diện, nhưng là hắn biết, An Hà không phải cái dễ dàng cừu hận. Người, nếu làm nàng ghi hận thượng, kia những người này đó là có thiên đại tội lỗi. An Hà vỗ nhẹ Nam Cung Cảnh tay, nói, không cần. Ta chính mình đều có thể xử lý sạch sẽ. Hơn nữa, ta không nghĩ bọn họ như vậy sảng khoái chết đi hết thảy Nhân sinh thống khổ nhất, không gì hơn nhìn chính mình trong tay hết thảy Một chút từ chính mình trước mắt biến mất, sau đó rồi lại không thể nề hà. An ra người, nàng nếu tưởng vặn đảo, thực dễ dàng, nhưng là nàng không nghĩ như vậy. Nàng muốn cho những người này hối hận, hối hận năm đó sợ làm hết thảy làm cho bọn họ biết. Nàng không hề là cái kia khiếp nhược nhập người khinh nhục an hạ. Nàng có thủ báo thù có oán oán giận. Lúc trước An Hà không cái kia cán đảm đi làm những việc này, vì thế đem nàng chiêu tới, kia nàng, làm sao có thể làm nàng hối hận đâu. Nam Cung Cảnh cực nhỏ thấy An Hà như vậy tính kế người bộ dáng An Hà là cái hiền hòa người, vẫn là cái thông minh cơ trí người, càng là cái thiện. Lương người, nàng có tiền, cũng không có quên chính mình nghèo khổ, cũng hiểu được trợ giúp người. Xoa xoa An Hà nhíu chặt mày, Nam Cung Cảnh tiếp tục nói, kỳ thật, nếu là không có bọn họ... Có lẽ, ngươi liền sẽ không gặp gỡ ta. Nếu là những người này không có đem An Hà nuôi nấng đại, An Hà liền sẽ không ở mẹ ruột ngày dỗ trộm đi đi ra ngoài, sau đó gặp gỡ hắn. Nếu là không có những người này, An Hà liền sẽ không bị người nhà đuổi ra ra môn, sau đó gặp lại hắn. Hết thảy hết. Thảy, có lẽ chính là định số đi. Nói như vậy tới, ta cần phải cảm ta bọn họ. An Hà quay đầu lại, vừa rồi nhíu chặt mày đã cởi bỏ, đôi mắt mang theo ý cười, hỏi. Lời này không phải không có đạo lý. Ta đây, có phải hay không ngày mai muốn mua phân đại lễ đi an ra, cảm ta bọn họ, làm ta nhận thức ngươi. Nếu không phải trước mắt người nam nhân này, nàng đời này sinh hoạt như thế nào sẽ lệch khỏi quỹ đạo quỹ đạo đâu. Nếu không phải chính mình yêu người nam nhân này, an hạ. Cảm thấy, chính mình cần thiết muốn hung hăng đánh một đốn hắn, làm hắn nhớ kỹ, đừng tùy tiện chọc nữ nhân, thay đổi nhân gia nhân sinh. Nam cung cảnh thấy nàng tâm tình hào, gật đầu. Ta cảm thấy ngươi cái này chú ý không tồi. Có lẽ thật sự được không? Ngày mai, ta liền làm người đi mua phân đại lễ. Chúng ta cùng đi cảm tạ bọn họ làm mai người làm chúng ta ở bên nhau. An hạ lập tức gật đầu, tỏ vẻ phi thường tán đồng. Chính là ngay sau đó, chính là khen nắm tay, hướng tới Nam. Cung cảnh ngược đấm qua đi. Ngươi tưởng cũng thật chu đáo. Nam cung cảnh phối hợp kêu lên một tiếng. Đem đề nhị quyền muốn đánh lại đây tiểu nắm tay nắm chặt. Làm nàng không thể nhúc nhích. Buông ta ra. An Hà giận chừng mắt hắn, Nam Cung Cảnh lại cười mắt mị mị, nàng có thể xuyên thấu qua hắn đôi mắt thấy chính mình giận dữ bộ dáng. Nếu không phải ngươi, ta nơi nào sẽ chịu như vậy một chuyến tội? Chính là nếu không phải ta, ngươi khả năng sẽ vẫn luôn ở cái kia trong nhà. Nhậm người khi dễ, sau đó tương lai một mảnh hắc ám. Nam Cung Cảnh phân tích nói, nhìn chầm chầm An Hà xem, ngươi cảm thấy đâu? Liền ngươi ngụy biện nhiều, nếu không phải Nam Cung Cảnh, Có lẽ An Hạ thật sự liền ở cái kia tòa nhà lớn, không biết ngày nào đó chết đi, tồn tại bị người trong nhà gà cho cái nào ghê tởm nam nhân đi. Rốt cuộc An Hạ là thứ nữ, ở như vậy tôn ti rõ ràng thời đại, An Hạ thân phận nhất định không thể tìm được tốt lang quân, chỉ có thể coi như ra. Tộc vật hy sinh, bị bán cho cái nào gia đình giàu có làm thiếp, nghĩ đến cái loại này kết quả, lại phát hiện muốn so hiện tại càng thêm hố cha, An Hạ cảm thấy... Có lẽ nhân nam cung cảnh duyên cớ, mới làm An Hạ có cái tân bắt đầu, tuy rằng hồn phách đã thay đổi, lại cũng kéo dài An Hạ tánh mạng. Ngày hôm sau, như An Hạ sở liệu, sáng sớm, bên ngoài đại môn đã bị người gõ rung trời vang. Thủ vệ người hậu liều mạng ngăn đón muốn sông tới người, đáng tiếc đối phương người quá. Nhiều, căn bản là ngăn không được. Kêu An Hạ ra tới, đối phương thế tới rào rạt, nói rõ muốn kêu An Hạ, giờ phút này mới buổi sáng 7-8 điểm. Một phòng chủ tử đều còn rời giường đâu. Nhìn này nhóm người, mỗi người hung thần ác sát. Hồ bà tử nhìn không được lui ở một bên. Không biết những người này là ai, nhưng là có thể thẳng hô bọn họ chủ tử tên. Tất nhiên là nhận thức. Chúng ta chủ tử còn không có rời giường đâu. Các ngươi làm gì vậy a? Hừ, làm cái gì? An hà đem. Chúng ta thiếu ra đánh thành cái dạng gì. Ngươi cũng không nhìn xem. Chúng ta là tới tìm nàng tính sổ. Lão thái thái phân phó. Cần thiết đem An Hạ trảo trở về vấn tội, đây chính là nhà mình cháu gái, không nghĩ tới đánh nhà mình tôn tử, tuy rằng An Hạ lão thái thái là không tính toán thừa nhận, nhưng là vẫn là bọn họ an ra huyết mạch. Hồ bà tử không biết những người này là ai, nhưng là xem kia tư thế là không đơn giản, chính là nghĩ chủ tử phân phó, lại không thể không. Ngăn lại những người này, nàng là An chủ tử ra cơm, tự nhiên muốn tận tâm tận lực. Mặc kệ các ngươi tìm chúng ta ra chủ tử làm cái gì, hiện tại chủ tử còn không có tình đâu, huống hồ, các ngươi nói sự tình là thật là giả ta như thế nào biết được. Hồ bà tử cũng coi như là hậu hạ qua lớn hộ nhân ra người, gặp qua không ít lợi hại nhân vật. Những người đó cũng không nghĩ tới này một cái bà tử còn dám như vậy cùng bọn hắn nói chuyện, cũng là sửng sốt, nhưng thực mau lại phản. Ứng lại đây, này an hạ chính là tội nhân, dựa vào cái gì bọn họ muốn sợ nàng. Ngươi đừng thiếu ổn nào, mau đem an hà cho chúng ta kêu ra tới, bằng không chúng ta cần phải đánh người. Hồ bà tử thế khó xử, nhìn chủ ra nơi phòng, không biết nên làm cái gì bây giờ. Người trong phủ cũng không nhiều, tráng hán càng là thiếu đáng thương, nhiều người như vậy vây quanh, nàng có thể ngăn lại sao? Các ngươi, các ngươi, đối phương cũng không có kiên nhẫn, phất phất tay, cho ta sấm. Nhất định phải đem an hà bắt được, là, ta đảo muốn nhìn, ai dám sấm. Tiếng người không biết từ đâu phương truyền tiến vào, những cái đó dục sấm người bị thanh âm này hoảng sợ, sôi nổi khắp nơi nhìn xung quanh. Ai? Ai nói lời nói? Nam cung cảnh cười lạnh, nhìn nhóm người này đám ô hợp, còn nghĩ đến nhiễu người thanh mộc thật là đáng chết. Rốt cuộc là ai? Một đám người hoảng loạn, tả vọng hữu vọng chính là nhìn không tới người, chẳng lẽ là quỷ mị sao? Nghe nói ngày, hôm qua đã thương đại thiếu gia người là cái nam tử, chẳng lẽ là cái kia nam tử? Có thể đem đại thiếu gia đánh như vậy trọng, xem ra, nam nhân kia thật sự không đơn giản, càng muốn, những người đó liền càng sợ, mà một đám người bên trong, có hai cái vẫn là ngày hôm qua nhìn nhà hắn đại thiếu gia bị người đánh người hậu, nghe thanh âm này, càng là dọa chân mềm, ngày hôm qua người kia thật sự rất lợi hại, trong đó một người nói, ngươi sợ cái gì, chúng ta như vậy nhiều người, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái sao? Có người liếc xéo người nói chuyện liếc mắt một cái Trong mắt toàn là khinh thường Nói như thế nào bọn họ an ra ở Vân Thành Cũng là có uy tín danh dự nhân vật Liền tính là cái hạ nhân Kia cũng so những người khác phải có mặt mũi nhiều Như thế nào có thể làm người tùy ý khi dễ đi đâu Tuy là cái này lý Nhưng là những người này đều là không có gặp qua Nam cung cảnh tàn nhẫn một mặt Tự nhiên không rõ ràng lắm Chỉ có kia hai cái sợ hãi Không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo Vọt vào đi ta đảo muốn nhìn là người phương nào như vậy gan lớn. Mọi người tuân lệnh, liền tưởng vọt vào bị mấy cái gia đình ngăn lại sân môn. Đáng tiếc, bọn họ trăm triệu không nghĩ tới những cái đó nhìn như gầy yếu gia đình, nguyên lai còn có võ công đáy. Tức khắc, hai phương nhân má đánh hưởng hợp khí thế, kia hồ bà tử ở một bên xem trợn tròn mắt, không nghĩ tới nàng cũng cho rằng kia mấy cái gia đình không có gì bản lĩnh, đảo. Chưa từng tưởng còn có điểm bản lĩnh, tuy rằng người không nhiều lắm, lại đem kia xâm nhập giả đánh hoa hoa kêu. Chỉ chốc lát, đó là lấy ít thắng nhiều cục diện, kia một đám ổ nào xâm nhập giả, bị đánh quỳ dạp trên mặt đất kêu rên, đau ai khắp nơi, mẫu thân, đánh nhau, đánh, xoay xoay ghé vào cửa sổ trước, nhìn bên ngoài náo nhiệt trường hợp, nắm chặt nắm tay, hưng phấn kêu, an hạ mới vừa đứng dậy, bị những người đó tiếng kêu rên đánh thức, không cần xem nàng cũng biết là chuyện như thế nào. Này đó nhìn như là gia đình trong phủ, nhưng đều là nam cung cảnh thủ hạ, mỗi người kiêu dung thiện chiến, so với này đó vẫn luôn an nhàn ở gia đình giàu có tay đấm. Bọn họ có thể nói là có thể lấy một đề trăm, lại sao có thể bị này đó tay đấm đụng tới một cây lông tơ đâu? Cha, đánh, đánh. Xoái xoái nhìn dần dần tới gần trên mặt đất nằm người cha, hưng phấn, hận không thể lập tức chạy đi ra ngoài. Như vậy nghĩ, xoái xoái liền tưởng từ cửa sổ bỏ đi ra. Ngoài, đáng tiếc. Chân còn không có đặng ngồi ghế theo, khiến cho người từ phía sau ôm ôm dựng lên. Phía sau an hạ, đem dục bỏ cửa sổ xoay xoáy một cái tay ôm lấy, một cái khác tay hung hăng nhìn nhi tử đầu. Cảnh cao nói, ai làm ngươi bỏ cửa sổ? Giống lời nói sao? Bị gõ hải tử cảm giác được rất là ủy khuất, bĩu môi, không cam lòng bị gõ. xoái xoáy muốn đi đánh, đánh người xấu. Ai cho ngươi đi? Cha, cha làm xoay xoáy đi. Lúc này... Xoái xoái chỉ cần lấy cha ra tới, mẫu, thân liền sẽ cho phép hắn đi ra ngoài, bởi vì mẫu thân thực nghe cha nói, nghĩ đến ngày hôm qua, xoái xoái vẫn là thực hưng phấn, có thể đánh người xấu hắn vui vẻ nhất. Người quần áo cũng chưa xuyên, đi cái gì đi, cũng không sợ bị cha đánh. Xoái xoái nghe được bên ngoài thực xảo liền ghé vào phía trước cửa sổ, trên người nhưng không có nhiều xuyên mặt khác quần áo, tuy rằng đã là mùa hè, chính là cũng không thể như vậy vô quy củ ăn mặc áo trong đi ra ngoài a hạ chính mình nhưng thật ra không sao cả chính là thời đại này giáo dục cần thiết muốn như vậy bằng không hắn về sau lớn lên ngả ngớn kia đã có thể thảm, tùy tiện ở nữ hài tử bên trong trước không mặc quần áo kia mắng cũng là nàng này đương nương không giáo dục hài tử soái soái nghe xong mẫu thân nói rất có quy củ cầm quần áo nhất nhất mặc tốt, tốc độ phi thường cực nhanh, xuyên xong rồi quần áo, còn không có tới kịp dụng tâm tâm bưng tới rửa mặt thủy rửa mặt liền phong giống nhau chạy đi ra ngoài, Mặc kệ an hạ như thế nào ở phía sau kêu Đương ra Ngươi vẫn là đừng thao xoái xoái tâm Tâm tâm cười Đem trong tay thao đồng đặt ở trên giá Trên mặt mang theo mỉm cười Tâm tâm xem như đi theo an hạ tương đối lâu người Cũng biết an hạ cái gì tính tình Tự nhiên không sợ nói sai rồi Lời nói đắc tội nàng Này sẽ xem xoái xoái như vậy hưng phấn Cũng biết là bởi vì bên ngoài người An hạ thở dài Gật gật đầu Này nhọc lòng cũng không thể nàng cái Này đương nương vẫn luôn nhọc lòng Nên là làm nam cung cảnh nhọc lòng, chỉ là, không biết nam cung cảnh này đương cha có thể hay không giáo dục hảo xoái xoái, nếu thật học ngang ngược vô lễ, khó mà làm được. Bên ngoài xoái xoái, nhìn trên mặt đất nằm người, kêu thảm, khuôn mặt rất là khôi hài, nhìn không được che miệng ở cười trộm, sau đó hướng tới cha chạm địa phương mà đi, vừa đi, một bên ngoan ngoan kêu, cha ngá, nam cung cảnh thực tự nhiên đem đáng yêu nhi tử tử trên mặt. Đất ôm lên, sau đó xoái xoái phi thường săn sóc cho cha một cái heo miệng hôn, tỏ vẻ thực ái cha. Cha, đánh người xấu. Xoái xoái thân song cha, chỉ vào trên mặt đất người, tỏ vẻ phi thường phẫn nộ. Hai điều nho nhỏ lông mày chừng lên, tỏ vẻ trên mặt đất người đều phải sửa chữa, bởi vì bọn họ xảo đến mẫu thân ngủ. Nói xong, xoái xoái còn phải dùng tay dùng tay ra hiệu gõ người xấu. Nhìn nhi tử như thế đáng yêu bĩu môi môi, lông mày dựng thẳng lên, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng nam cung cảnh tựa hồ thấy chính mình trước kia khi còn nhỏ bộ dáng chỉ là hắn khi còn nhỏ thật không có xoái xoái như vậy hoạt bát hiếu động hắn ngược lại là mỗi ngày đều đạm mạc một khuôn mặt không có gì biểu tình hiện giờ lại xem xoái xoái giống như thấy chính mình khi còn nhỏ một cái khác chính mình ân người xấu là muốn đánh nam cung cảnh gật gật đầu sau đó cấp bên cạnh đứng người xử cái ánh mắt đối phương đã chịu tin tức làm người đi cầm dây thừng tới sau đó toàn bộ cột vào cùng nhau An gia thực mau phải đến tin tức, bởi vì nam cung cảnh thả chạy một người làm hắn trở về mật báo. Cái gì? Toàn bộ bị đánh, còn cột vào cùng nhau. An Hưng quốc trong tay nước trà còn chưa tới kịp uống xong, đã bị ngoài cửa người xông tới kinh sợ, đối phương mặt mũi bầm dập, căn bản là nhìn không thấy người này lớn lên cái dạng gì. Đúng vậy, lão ra, đều bị người đánh quỳ dạp trên mặt đất, sau đó dùng dây thừng cột vào trên thân cây. Quỳ người nơm nớp lo sợ, nghĩ đến bị người đánh thảm trường hợp. Hắn hiện tại còn lòng còn sợ hãi Buồn cười Bang một tiếng Chén trà thật mạnh quăng ngã ở trên bàn Kia ly cái từ chén trà thượng rớt xuống dưới Một nửa đã sắp rớt xuống địa Này đó nhưng còn có vương pháp An Hưng Quốc nộ mục trừng mắt phương xa Không nghĩ tới an hạ nàng cư nhiên dám như thế làm càn Nàng nếu trở về tới Tự nhiên biết hắn An Hưng Quốc là nàng phụ thân Nàng lại nửa điểm mặt mũi cũng Không cho hắn Bực này bất hiếu nữ quá đáng giật Nhìn trên chỗ ngồi người, nổi giận đùng đùng, kia dưới tòa gã sai vặt lại nghĩ đến kia ăn trong phủ mặt một chúng các huynh đệ còn bị chói. Lão ra, hiện tại làm sao bây giờ a Cái gì làm sao bây giờ? An Hưng Quốc giận chừng kia nói chuyện hà nhân, hắn hiện tại thực tức giận, dựng lên khí người của hắn cư nhiên là chính mình quang ra ngoài nữ nhi, nói ra đi chẳng phải là làm người chê cười. Kia gã sai vặt bị An Hưng Quốc, chừng nói cũng không dám nhiều lời, chỉ có thể run run dẩy rẩy chờ chủ tử lên tiếng. Lão ra, sao lại thế này a Nghe tiếng thẩm thị từ hậu viện tiến vào, liền nghe thấy nhà mình lão ra nổi giận đùng đùng thanh âm, không biết là vì chuyện gì. Hừ, sao lại thế này, sao lại thế này, cái kia nghiệt tử cư nhiên đem ta phái đi người đều đánh, còn buộc chặt ở bên nhau, này, này giống lời nói sao? Nói, An Hưng Quốc đấm đánh bên cạnh cái bàn, hắn tưởng, nếu là An Hà hiện tại liền, ở hắn trước mặt, hắn nhất định sẽ không chút do dự đánh chết nàng đều do chính mình a, nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, nhất thời mềm lòng, lại đúc liền như vậy đại sai. A, tại sao lại như vậy? Thẩm thị che miệng, đôi mắt trừng lớn không thể tin được, lại chỉ vào kia dưới tòa gã sai vặt, hỏi, Vương Lâm, cũng thật có việc này. Đúng vậy, phu nhân, kia an hạ nơi đó người nhưng thật ra không nhiều lắm, lại không nghĩ rằng mỗi cái gã sai vặt cư nhiên đều là có thể đánh, tùy tùy. Tiện tiện liền đem chúng ta đánh ngã. Vương Lâm biết Không phải bọn họ này nhóm người không thể đánh Mà là đám kia người qua có thể đánh Quả thực chính là võ lâm cao thủ Thùng cơm An Hưng Quốc hận không thể đem này một cái Hai lấy đi ra ngoài chém Thật là càng nói càng sinh khí Đều phái như vậy nhiều người đi Cư nhiên cũng chỉ không được một cái hoàng mau nha đầu Này tính sao lại thế này Việc này nếu là dạy người nghe xong đi Người khác sẽ thấy thế nào hắn an Hưng Quốc Hắn còn như thế nào tại đây vân thành rừng chân Lão ra đừng nóng giật, không đáng, kia nha đầu chỉ sợ ở bên ngoài nhận thức người nào, tính tình sớm đã biến hư, thẩm thị tuy rằng trong lòng cũng nghẹn khí, rốt cuộc chính mình nhi tử hiện tại còn nằm ở trên giường, hận không thể làm an hạ lập tức đi gặp Diêm vương gia, chính là hiện tại, nàng thiên là an Hưng quốc, cần thiết ổn định hắn, sau đó mới có thể đem kia nha đầu chết tiệt kia cha tấn chết, sớm biết, rằng, ta liền không nên làm nàng cút đi, mà là trọng lồng heo đem nàng tẩm, năm đó, Hắn vì cấp nữ nhi đi ra ngoài, còn tìm cái lấy cớ không cho mẫu thân đại nhân đem nàng trọng lồng heo, mà là nói này nếu là tẩm lồng heo, tất nhiên tất cả mọi người biết nhà bọn họ đã xảy ra chuyện gì, như vậy hắn ở Vân Thành cũng liền không có thể diện, hảo một phen mới nói động mẫu thân đại nhân đem này nghiệt nữ đuổi đi ra ngoài, lại không nghĩ, hại người A, tuy rằng, kia sự kiện hắn cũng không hoàn toàn vì kia nghiệt nữ nhưng mặc kệ thế nào hắn vẫn là cấp cái này nghiệt nữ một cái cơ hội làm nàng đi ra ngoài a lại không nghĩ nàng cư nhiên lấy oán trả ơn hảo a hảo a nhân từ nương tay chính là bại sự nếu là lại có một lần cơ hội hắn sẽ làm cái này nghiệt nữ chết hoàn toàn miễn cho bại hoại hắn an hưng quốc thanh danh còn tìm hiện tại tội tơi chịu lão gia hiện tại nói cái gì cũng đã chập hiện giờ ta tưởng lão gia ngài hẳn là tự thân xuất mã đem nha đầu này mang về tới Hảo hảo giáo huấn một phen, lấy này khiển trách, nghĩ đến, lão gia ngài dù sao cũng là nàng phụ thân, nàng trước kia cũng coi như nghe lão gia ngài nói, ngươi nếu tự mình tiến đến, ta tưởng, nàng hẳn là sẽ cùng ngươi trở về. Thẩm thị đối an hà vẫn là có chút hiểu biết, này mười mấy năm sở định hạ tính tình không phải thay đổi bất thường, tuy rằng an hà không chết, nhưng là tính tình như cũ là cái kia sợ cha khiếp nương người. Nàng từ nữ nhi yên nhi, nơi đó biết, an hà danh nghĩa có một chỗ đại cửa hàng, kia sinh ý có thể nói là như mặt trời ban trưa, nàng tưởng, nhất định là An Hà gặp cái gì quý nhân, mới có như vậy phong cảnh, nhưng là, An Hà dù sao cũng là An Hà, nàng tính tình như cũ là như vậy, nghĩ đến An Hà trong tay tài sản, nói vậy không ít, nếu là An Hà trở về nhà, nàng vẫn là An Hà chủ mẫu, như vậy, An Hà trong tay tài sản, phải là nàng cái này chủ mẫu tới quản, như vậy, đến lúc đó nàng muốn như thế nào đùa, nghịch chính là chuyện của nàng, Đến lúc đó, nếu là An Hà có thể đem nàng lấy lòng, có lẽ nàng sẽ tha An Hạ cái kia tiện mệnh. Nghĩ đến kia một ngày, thẩm thị liền nhìn không được hưng phấn. Chính là giờ phút này, nhất nên làm, chính là đem An Hạ cấp trở về, mà chuyện này, cần thiết giao cho lão ra đi làm mới được. An Hưng Quốc nhìn thẩm thị, nghĩ đến thẩm thị nói hay không chính xác. Rốt cuộc, An Hà đi ra ngoài đã mấy năm, biến thành cái dạng gì bọn họ ai đều không rõ ràng lắm, vạn nhất hắn cái này đương cha đều không thể đi đem cái này nghiệt nữ mang về tới, kia nhưng làm sao bây giờ? Thẩm thị thấy An Hưng quốc đáy mắt ở lo lắng, đi lên trước, vỗ vỗ đối phương mu bàn tay, "Lão gia, ngài yên tâm, nói như thế nào ngươi vẫn là nàng phụ thân, tuy rằng lão gia năm đó đem nàng đuổi ra đi, nhưng là An hạ trước sau là an gia người, hộ tịch đều ở Vân Thành, đều ở lão gia trong tay, mặc kệ như thế nào trốn, An hạ trước sau là chúng ta an gia nữ." Nhi An hạ lại như thế nào không hiếu thuật, nàng cũng không thay đổi được việc này thật. Ngươi nói, đảo cũng là cái lý. An Hưng quốc nghĩ nghĩ, phát hiện thê tử nói cũng chưa sai, lại mặc kệ thế nào. An hạ trước sau là hắn an hương quốc nữ nhi, hộ tịch gì đó, đều vẫn là nhà hắn. Nghĩ đến đây, an hương quốc hoác đứng dậy, ta đảo muốn đi xe sẽ, sẽ này nha đầu chết tiệt kia, mấy năm không thấy, xem biến thành cái dạng gì. Lão ra đi nói, kia nha đầu tất nhiên vẫn là sẽ biết. Sai. Nghe đối phương nói, thẩm thị liền hình như là thấy kia quẩn cuộn mà đến tiền hướng chính mình trên người đâm, như thế nào cũng số không xong. Ân, Điểm điểm, An Hưng Quốc vội vàng đưa tới quản gia, sau đó liền xuống tay đi An Hà kia. An Hà bên kia, đang ở ăn cơm chưa công phu, bên ngoài liền có người tới bẩm báo, nói là tự xưng là An Hà phụ thân Nam Tử ở bên ngoài chờ. An Hà vừa vặn ăn no, buông chén đùa, Nam Cung cảnh thấy nàng ăn cũng không nhiều, nói, sao ăn như... Vậy thiếu, lại ăn chút. Tuy rằng là mệnh lệnh ngữ khí, chính là lại ấm an hạ tâm, cười lắc đầu nói, không được, lại ăn xong đi, đợi lát nữa nhìn người còn sẽ nhổ ra. Đối với an ra một nhà, an hạ đều là cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Nếu ghê tởm bọn họ, liền không thấy. Nam cung cảnh nói, nhìn bên ngoài bẩm báo người. Bên ngoài người nhìn này nam chủ nhân ngữ khí, lại nhìn an hạ vẫn chưa ra tiếng, nhưng là cũng biết an hạ ý tứ, gật đầu đi ra ngoài, cửa. An hưng quốc bị. Người ngăn ở cửa, tưởng nhìn một cái bên trong tình cảnh, lại cái gì cũng nhìn không tới. Chính hắn trong lòng đánh giá một chút này cũng kêu An phủ đại trạch. Tuy rằng chiếm địa diện tích không thể so An ra muốn đại, nhưng là từ này đoạn đường, còn có cửa đại môn. Hắn liền biết, tòa nhà này nhất định mua không ít tiền. Hắn không nghĩ tới, mấy năm không thấy nữ nhi, cư nhiên hốn hô mưa gọi gió. Như vậy căn phòng lớn đến hoa không ít tiền đi. Đến tột cùng mấy năm nay An hạ, Làm cái gì, gặp cái gì, làm nàng như thế đại biến hóa, hắn còn tưởng rằng, chết là cái này nữ nhi duy nhất đường ra đâu, nôn nóng đợi một hồi lâu, kia đi vào thông báo nhân tài chậm gì gì ra tới, làm an hương quốc rất là không vui, rõ ràng này đó đều là nữ nhi hạ nhân, như thế nào có thể đối hắn này phụ thân như thế chậm chế đâu, thế nào, nữ nhi của ta nói cái gì, nói chuyện, an hương quốc liền tưởng hướng trong sấm, giống như đem chính mình trở thành này an phủ chủ nhân. Chính là, kia bước chân mới đi rồi hai bước, lại làm tiến đến người cấp ngăn lại, ai, ngươi làm cái gì? Nghe hắn như vậy nói, An Hưng Quốc càng là không vui, giận trừng mắt hỏi, làm gì? Đương nhiên đi xem nữ nhi của ta, chẳng lẽ còn xem ngươi sao? An Hưng Quốc cảm thấy cần thiết cùng An Hà nói nói, này đó làm hạ nhân vấn đề, như thế nào có thể như thế không có tôn ti chi phân đâu, bọn họ chính là chủ tử, như thế nào có thể làm những cái đó bọn đạo trích như vậy làm vẻ ta? Đây đâu? Chậm đã, ai làm ngươi có thể đi vào? Đối phương hỏi, một bàn tay ngăn trở An Hưng Quốc đường đi. Chúng ta chủ nhân nhưng nói, không có gì cha không cha, vị này lão bá, ngài vẫn là mời trở về đi, chúng ta nơi này không chào đón ngươi. Cái cái gì? An Hưng Quốc nhìn không được nổi giật, ngươi đây là có ý tứ gì? Cái gì kêu không có cha không cha? Ngươi cho ta làm an hạ ra tới, ta muốn đích thân hỏi nàng, có hay không ta cái này cha? Phản nàng! Nàng chẳng lẽ, thật sự không nhận hắn này đương cha, An Hưng Quốc còn tưởng đi phía trước đi, chính là lại làm người cản kín mít, không thể hành tẩu nửa bước, xin lỗi, lão bá, không có chủ tử phê chuẩn, ai cũng không thể đi vào. Các ngươi, An Hưng Quốc tiếp tục giận chừng, chính là này ánh mắt ở đối phương xem ra, không có nửa điểm tác dụng, mặc kệ An Hưng Quốc như thế nào chừng, bọn họ đều sẽ không nghe lời đem An Hưng Quốc bỏ vào đi. Các ngươi cũng dám các ngươi đi đem An Hà kêu. Ra tới, ta đảo phải làm mặt hỏi một chút nàng, nhưng có ta cái này đương phụ thân. Đối phương như cũ không thèm nhìn, tùy tiện An Hưng Quốc ở kia làm, dù sao chính là ngăn lại môn, không cho người đi vào. Thật sự không có biện pháp, An Hưng Quốc chỉ có hướng về phía đại môn hô to, hắn cũng không tin An Hà sẽ không ra tới thấy hắn. Hắn mặt già cũng dù sao ném, đơn giản liền dùng một lần toàn bộ ném đi. Ai ở ấm ý? Phòng trong có người nói chuyện, ngoài cửa người nháy mắt. Đình chỉ hành động. Nghe người trong nhà nói chuyện, thực mau, một cái ăn mặc vàng nhạt sắc quần áo nữ tử liền đi ra, nàng bên cạnh đi theo một lớn một nhỏ hai cái nam tử, khuôn mặt thập phần giống nhau. An Hà, ngươi rốt cuộc bỏ được tới gặp cha ngươi. An Hưng Quốc nhìn trước mắt An Hà, cười lạnh, xem ra, thẩm thị nói rất đúng, An Hà vẫn là sẽ sợ hãi hắn cái này đương cha, nói như thế nào hắn cũng dưỡng dục nàng như vậy nhiều người, làm người nên tri ân báo đáp. Đáng tiếc. An Hưng Quốc thật sự suy nghĩ nhiều. An Hà nhìn gần nhất liền tự sưng cha người, nhìn kia trương quen thuộc lại cũng xa lạ mặt, cười hỏi: Vị này lão bá, ai là ngươi nữ nhi? Như thế nào ở cửa nhà ta loạn nhận thân thích đâu? Này xem như An Hà tới thế giới này lần đầu tiên cùng An Hưng Quốc giao tiếp đi. Tuy rằng cái này thân mình ở An gia ở mười mấy năm, nhưng là nàng nhưng không có chủ quá. Hơn nữa toàn bộ An gia đối nàng cực độ không tốt, cho dù có tốt kia cũng vì tự bảo. Vậy mình chỉ có thể từ bỏ giúp nàng. Cho nên, đối an ra người tới nói, an hạ cảm thấy chính mình không cần thiết đi tốn tâm tư đối bọn họ hảo. Ngươi, an Hưng quốc ngực một ngụm lão huyết liền phải phun ra tới, tuy rằng không cầu an hạ có thể lập tức đã kêu cha hắn, nhưng cũng tuyệt đối không giống vừa rồi như vậy làm bộ không quen biết hắn a. Lão bá, ngươi có phải hay không nhận sai người? An hạ lại lần nữa hỏi, xoái xoái cũng theo sát nói, lão già ra, ngươi là ai a? Đừng loạn nhận ta mẫu thân kia chính là hắn mẫu thân, không phải người khác. Nhìn cái kia lớn lên rất đáng yêu, nói ra nói như thế không đáng yêu người. An Hưng Quốc càng là khí tàn nhẫn. Các ngươi An Hà, Hảo A, ngươi cánh ngạnh, hiện tại liền cha đều trang không quen biết. Hà hả Hảo A, ta An Hưng Quốc năm đó liền không nên đem ngươi đuổi ra ra môn. Hắn thật sự hối hận. An Hà đương nhiên biết An Hưng Quốc năm đó sở dĩ đem nàng đuổi ra ra môn cũng không phải An Hưng. Quốc thật sự đã phát hiện tâm làm như vậy, bất quá là cái lấy cớ hiện giờ, còn tưởng chăng người tốt ở nàng trước mặt nhiệt nàng tha thứ mơ tưởng, vị này lão bá ngươi càng nói càng sai rồi ta thật sự không quen biết ngươi ngươi là ai a ngươi đừng cho ta giảo biện, an hà ta an hưng quốc có thể tha cho ngươi tại đây trên đời là đối với ngươi nhân từ ha ha, phải không đối phương không giận phản cười nhìn an hưng quốc, ngươi cảm thấy đem nữ nhi đuổi ra ra muốn là đối nàng nhân từ không phải sao Năm đó ngươi cùng người ngoài châu thai ám kết, ta vốn nên đem ngươi trồng lồng heo, chính là ta niệm ngươi là của ta nữ nhi, mới không đành lòng, nhưng ngươi hiện giờ, cư nhiên không nhận ta cái này cha. Kia vị này lão bá, ta muốn hỏi một chút ngươi, liền tính ta là ngươi trong miệng nói nữ nhi, ta đây nhận ngươi, có chỗ tốt gì a ngươi sẽ cho ta cái gì chỗ tốt, không chỗ tốt cũng đừng ở nàng trước mặt trang người tốt, an hạ bực suy. Nghi nói, mà đối diện đứng an hương quốc, Bị An Hà như vậy vừa hỏi càng là cả giận nói, An Hà, ngươi có ý tứ gì? Chẳng lẽ nàng một hai phải từ hắn nơi này lấy điểm cái gì chỗ tốt mới cam tâm sao? Có ý tứ gì? An Hà đối với hắn, một bộ tưởng sự tình biểu tình, sau đó nói, có ý tứ gì ngươi nhất rõ ràng? Nói xong, An Hà hung hăng chừng mắt nhìn An Hưng Quốc liếc mắt một cái, một chút mặt mũi cũng không có cấp An Hưng Quốc. Theo sau, không đợi An Hưng Quốc nói chuyện, An Hà. Lại nói, liền tính ta là ngươi trong miệng nữ nhi, thì tính sao? Ngươi hôm nay tơi tìm ta là vì chuyện gì? Ngươi nữ nhi đi ra ngoài mấy năm, hiện giờ mới trở về, vì sao ngươi phía trước không đi tìm nàng đâu? Lại vì sao phải đem nàng đuổi ra ra môn đâu? Hiện tại tơi tìm, bất quá là nhìn chúng trên tay nàng năng lực thôi, ngươi chẳng lẽ hiện tại mới đến trang tử phụ, không có ngươi nói sự? An Hưng Quốc đánh gãy nàng lời nói, càng nghe càng khí, An Hạ, mặc kệ ngài như... Thế nào bực ta, ta trước sau là ngươi cha, ngươi là ta sinh, đừng tưởng rằng làm bộ không quen biết, liền có thể phủi sạch chúng ta quan hệ, ngươi lại như thế nào phiết, đều là ta an ra người. An Hưng Quốc chưa từng có nghĩ đến An Hà sẽ dùng loại này ngữ khí cùng hắn nói chuyện, tựa hồ lập tức chi gian, không quen biết nàng, đến tột cùng, ở bên ngoài mấy năm, nàng đều đã trải qua cái gì, sẽ làm nàng biến hóa như thế to lớn, thẩm thị nói An Hà sẽ không thay đổi, xem ra, cũng có nhìn lầm thời điểm hơn nữa nhìn nàng bên cạnh đứng người khí vũ hiên ngang, tuy rằng không biết là cái gì thân Phật, lại cũng là cái không đơn giản nhân vật, còn có cái kia tiểu nhân nhi, cùng kia nam tử một cái khuôn mẫu ấn ra tới, nhớ tới An Hà có cái hải tử, lại xem nàng bên cạnh người, tuy rằng kia hải tử diện mạo cực giống kia nam tử, chính là ánh mắt chi gian, lại còn có An Hà bóng dáng, nói vậy, kia hải tử chính là An Hà hải tử, mà cái kia nam tử, cư nhiên là năm. Đó cùng An Hà gặp lén có hải tử nam nhân, Bọn họ hiện tại dám quang minh chính đại, nếu không phải năm đó An Hạ làm ra như thế bại hoại nề nếp gia đình sự tình, hắn sẽ không bị mặt khác huynh đế như vậy chỉ chỉ trò trò như vậy chút năm, nghĩ vậy hết thảy đều là bái kia nam tử ban tặng, nghĩ vậy hết thảy ngọn nguồn, An Hưng Quốc nhìn không được giận chứng kia nam tử, chỉ là nam cung cảnh lại cũng không phải ăn chay, tùy tiện có người xem hắn, cho dù không cần đôi mắt đi xem. Cũng có thể phát hiện chú ý được đến, An Hưng Quốc như vậy trắng trợn táo bạo, là tìm chết sao. Đôi mắt đối thượng An Hưng Quốc mắt, Nam cung cảnh mắt mắt gian thần sắc nhìn như đơn giản bình đạm, chính là bên trong lại dấu diếm huyền cơ, phản phất bên trong dấu diếm ngàn năm huyền băng, chỉ cần đối thượng liếc mắt một cái liền sẽ đóng băng thành băng cứng. An Hưng Quốc bất quá nhìn một cái chớp mắt, liền chạy nhanh bỏ qua một bên tầm mắt, tựa hồ lại nhiều xem một giây, hắn liền sẽ chết không có chỗ trôn. Hắn không biết chính mình vì sao sẽ như thế sợ hãi xem này Nam tử diện mạo tuy rằng không tồi, ăn mặc cũng không tồi nhưng là cũng nhìn không ra nơi nào khủng bố lại vẫn là làm hắn kinh hãi. An Hà đã không phải các ngươi An ra người Nam cung cảnh nhàn nhạt nhìn hắn lại một bộ đạm nhiên nói tay nhẹ nhàng chấp khởi An Hà tay tựa hồ là đang nói minh An Hà đã là người của hắn người khác mơ tưởng lại đánh An Hà chủ ý An Hưng Quốc nhìn nhìn Nam cung cảnh lại nhìn nhìn An Hà thấy rõ ràng là chính mình nữ nhi lại đối hắn như thế đạm mạc trong lòng một ngụm ác khí trước sau không thể đi xuống Hắn an hương quốc đời này người người nào chưa thấy qua, sự tình gì không trải qua quá. An ra như vậy đại sản nghiệp hắn ở quản, như vậy có năng lực người lại hả có thể bị một cái tiểu tử ánh mắt cấp hù chủ đâu. Ngược lại, an hưng quốc còn nói thêm, ngươi ngươi là ai? Đây là ta cùng nữ nhi của ta sự tình, ngươi. Một ngoại nhân dựa vào cái gì nhúng tay? Không dựa vào cái gì, chỉ bằng ngươi cũng không phải cha ta, liền tính ngươi là cha ta, như vậy. Chờ các ngươi người một nhà đều có thành ý đem ta tiếp về nhà đi thời điểm, ta liền tiếp hồi nhận ngươi. An Hà nói, xoang mũi mang theo khinh thường. Hảo, các ngươi cần phải đi, ta liền không tiến Xoay cái thanh, lạnh lùng thanh âm từ An Hà trong miệng nhổ ra, đóng cửa, tiễn khách. Vì thế, An Hưng Quốc liền như vậy xám xịt cho người. Ta bắn cho ra tới, vốn dĩ tới thời điểm còn bưng làm cha cái giá, trở về thời điểm, lại giống bưng làm tôn tử tâm. Thẳng đến rời xa kia An Phủ, An Hưng Quốc mới phản ứng lại đây, hắn lần này lại đây cũng không phải là vì nhận nữ nhi A, trong nhà nỗ bộc còn bị An Hạ cột vào nhà nàng đâu, hơn nữa trường Tùng thay đổi dáng vẻ này, hắn còn không có tìm An Hạ tính sổ đâu, như thế nào có thể liền như vậy đi rồi. Nghĩ đến này, An Hưng Quốc lại chết trở về, chỉ là, còn chưa đi đến. An Phủ trước mặt, rất xa, liền thấy một đám bị buộc chặt người từ An Phủ đại môn ném ra tới, theo sau là một mảnh tiếng kêu rên. Bị ném ra người mỗi người mặt mũi bầm dập Trông rất đẹp mắt An Hưng Quốc vốn di đều còn sinh khí Nhìn những người này như thế khuôn mặt Còn bị người quang minh chính đại từ người khác Trong phủ chặt vật ném ra Tức khắc cảm thấy toàn bộ gương mặt nóng rát Phẫn nộ vung tay áo áo An Hưng Quốc cũng không dám lại ở an hạ cửa nhà nhiều đãi Bởi vì đã Càng ngày càng nhiều người tụ tập ở nơi đó Chờ xem kịch vui đâu Phân phó người lưu lại đem những cái đó thùng cơm giải cứu trở về An Hưng Quốc liền giống bị quỷ đuổi giống nhau đuổi về nhà. Lão ra, thế nào? Thẩm thị mắt trong mong ở An gia đại trạch cổng lớn chờ An Hưng Quốc mang đến tin tức tốt, nghĩ thật nhiều tiền bạc liền phải hướng chính mình trong túi mặt chui, lòng nóng như lửa đốt, hận không thể đi theo đi. Chính là hiện giờ, thấy trượng phu lại là một người. Giống bị người đuổi theo dường như chặt vật trở về, hơn nữa trong ánh mắt nửa điểm vui sướng không có, ngược lại là hoảng loạn. Làm thẩm thị tâm nhìn không được lột bột một tiếng, chẳng lẽ lão ra cũng không thể bãi bình an hà kia nha đầu thúi. An Hưng Quốc tâm tình đã kém tới rồi cực điểm, tưởng hắn đường đường An Hưng Quốc, từ trước đến nay chỉ có hắn làm người có hại phân, khi nào sẽ chính mình có hại. Mà nghĩ vậy ra sư chủ ý chính là hắn trước mắt cái này chính thê, càng là tức giật, hừ, ngươi làm chuyện tốt. An Hưng Quốc nói xong lời nói, cũng không đợi thẩm thị hiểu được, đã bước nhanh vào phòng lưu lại thẩm thị một người ngốc lăng lăng nhìn kia biến mất bóng dáng chẳng lẽ đúng như nàng suy nghĩ như vậy lão ra cũng vô pháp bái bình an hà sao kia còn có ai có thể bái bình an hà kia đáng giận nha đầu thúi vốn đang nghĩ từ an hà kia vớt điểm chỗ tốt này nhìn dáng vẻ an hà chỗ tốt không phải như vậy hảo vớt a không chuẩn a sẽ làm an hà vớt qua đi nghĩ đến cái loại này cục diện thẩm thị liền không dám đi xuống suy nghĩ thấy mặt sau đi theo cùng nhau đi ra ngoài người Vội vàng giữ chặt một cái hỏi, đương biết được an hạ là như thế nào không nhận an hưng quốc thời điểm, thẩm thị cũng là kinh ngạc, an hạ kia nhát như chuột tính tình, khi nào chuyển biến nhanh như vậy, hơn nữa, còn đem lão ra như vậy nhục nhá một phen, trách không được lão ra sẽ như thế sinh khí, tay xiết chặt khăn, nghĩ đến an hạ. Khó chơi, thẩm thị càng thêm bất an, nàng cần thiết phải làm điểm cái gì, mới có thể vãn hồi cục diện, mới có thể làm an hạ ngoan ngoan khom lưng cúi đầu. Thẩm thị bên này khua chiêng gõ mõ chờ tính kế người khác, lại không biết nhân gia kia liền cũng ở khua chiêng gõ mõ kế hoạch, kế hoạch như thế nào đem An ra cửa hàng chèn ép đi xuống. An Hà động tác có lẽ là thật sự chậm, còn không có có thể làm điểm sự tình gì, thẩm thị bên kia, đã xuống tay bắt đầu một vòng công kích. Hôm nay, thẩm thị không biết từ nơi nào đến tới tin tức, An Hà mang theo nhi tử cùng nàng kia trượng phu nói là cùng đi đào thôn địa phương kia đào thôn cũng không phải cái gì đại địa phương, thậm chí bên kia người đều tương đối bần cùng lạc hậu, mọi người đều là trồng trọt nông dân. tuy rằng đế vương đều là ở cổ vũ nông nghiệp phát triển, chính là thật mạnh thuế lại là cái dựa thiên ăn cơm sống, tự nhiên không phải dễ dàng như vậy làm, cho nên không ít người lựa chọn kinh thương, mà đào thôn cái này địa phương đúng là thế thế đại đại đều ở trồng trọt nông dân, bọn họ thờ phụng, chung có một ngày, bọn họ có thể đem mà loại hảo, sau đó quá tốt nhất sinh hoạt. Đào thôn ở Vân Thành Cảnh Nội, nhưng là khoảng cách Vân Thành trung tâm thành phố nhưng xa đâu, đại khái yêu cầu 3 cái sinh nhật lộ trình mới có thể đuổi tới. An Hà đoàn người chuẩn bị 3 ngày, mới đem đồ vật chuẩn bị đầy đủ hết, sau đó mang theo người từ An Phủ xuất phát, không có người. Biết An Hà chuyến này mục đích là vì cái gì, chỉ thấy bọn họ một đám người đều hưng phấn đi đào thôn. Mà thẩm thị, cũng là thực mau được đến tin tức này, ở An Hà còn chưa đi đào thôn trước một ngày, liền bắt đầu ở bố trí. Nếu An Hà không thể ngoan ngoan nghe lời, như vậy liền không ngại làm nàng làm An Hà người này biến mất trên thế giới này. Tuy rằng thủ đoạn thô lỗ điểm, nhưng là nàng mục đích vẫn là giống nhau, đem An Hà trong tay tài sản toàn bộ dịch đến chính mình danh. Nghĩa, dù sao Lão Gia cũng không thích An Hà người này, liền tính An Hà chết lại một lần cũng không có quan hệ. Có lẽ năm đó Lão Gia có lẽ còn có điểm lòng chắc ẩn, đem An Hà thả chạy, nhưng là hiện giờ Lão Gia bị An Hà tức điên, nơi nào còn có cái gì lòng chắc ẩn. Hận không thể An Hà hiện tại liền chết ở trước mặt mới hạ giận, cho nên nàng này một phen thành quả, có thể nói là không nhỏ. Từ hạ nhân kia nghe nói, An Hà ở vân thành kia tòa nhà cũng không nhỏ A, đều là trong. Thành hoàng kim đoạn đường, nếu muốn mua kia tòa nhà, nhưng đến hoa không ít ngân lượng đi, này An hạ quả nhiên lợi hại A, bất quả mấy năm không gặp, đã lợi hại đến loại tình trạng này. Trên xe ngựa, mẫu thân, chúng ta đây là muốn đi đâu A? Xoái xoái nhìn bên ngoài phong cảnh, Tuy rằng là nóng bức mùa hạ, nhưng là này bên trong xe ngựa thả mấy cái bùn nước đá, toàn bộ bên trong xe ngựa mát mẻ khẩn, một chút đều không nhiệt, liên quan xoái xoái này mùa hè giảm cân tính tình. Cũng vui sướng lên, mỗi lần chỉ cần đi ra ngoài, xoái xoái đều thích hỏi là muốn đi đâu, bởi vì hắn cảm thấy, hỏi nhiều vấn đề, biết nhiều hơn đáp án hài tử, mới là thông minh nhất hài tử, mẫu thân không phải thường nói, không hiểu liền phải hỏi sao. Chúng ta mang xoái xoái đi một cái hảo ngoạn địa phương, tốt không? An Hà ôm lúc trước nhóc con hiện tại đã trưởng thành không ít xoái xoái, nhéo hắn trong tay thật dày thịt non, cười đáp. Cái gì hảo ngoạn địa phương a? Có ăn? Ngon sao? Liền ngươi biết ăn. An Hà cười, nhìn không được bắn một chút xoái xoái thái dương. Nam cung cảnh nhìn đối diện mà ngồi hai mẫu tử nhau chính hoan, tâm tình cũng hảo không ít, hắn cũng là không biết An Hà muốn đi đâu, chỉ cần nàng nói muốn đi địa phương, liền bồi nàng đi, dù sao hiện tại không có công vụ trong người chỉ là, đương đi đến đào thôn thời điểm, nam cung cảnh liền hối hận, cảm thấy một chút đều không nên đi đào thôn. Dọc theo đường đi, an hạ một đám. Người hòa thuận vui vẻ, đương nhiên, nếu kia nửa đường những cái đó muốn đánh lén ám sát người không tính nói. Bất quá, ở xoái xoái còn không có minh bạch bên ngoài động tinh thời điểm, những cái đó thanh âm đã tiêu tán. Cha, vừa rồi làm sao vậy? Hảo xảo. Xoa còn buồn ngủ đôi mắt, xoái xoái bĩu môi, tỏ vẻ bị người quấy rầy ngủ thực không vui không có việc gì, bất quá có mấy cái chó hoang trải qua, vệ vài tiếng, xảo ngơi, sờ sờ xoay xoái tiểu cậu đầu, nam cung cảnh ổn. Hòa nói, An Hà nghe kia giải thích, nhìn không được run rẩy khóe miệng, không nghĩ tới thẩm thị phái tơi sát thủ bị nam cung cảnh xưng là chó hoang, bất quá ngẫm lại, nam cung cảnh nói cũng thật đối, thẩm thị đám kia chính là chó hoang, luôn là tới phá hư nàng chuyện tốt, đãi nàng trở về, liền muốn cho An ra người đẹp, dọc theo đường đi sóc này. An Hà cũng là mơ màng sắp ngủ, hai mẫu tử ngã vào nam cung cảnh trên người, bình yên điểm tĩnh. nam cung cảnh cong môi, nhìn này. Ngủ An Hà cùng xoái xoái, đột nhiên phát hiện, trên đời này, nếu là thiếu này hai người, hắn cả đời này đều sẽ quá đần độn vô vị, nhẹ nhàng vuốt ve kia không tính suốt chúng gương mặt, chính là hắn lại cảm thấy thấy thế nào đều không nề phiền, ngủ say người, cảm giác có thứ gì ở trên mặt quát a quát. Có chút không được tự nhiên, mở to mắt, vừa lúc thấy Nam Cung Cảnh cười như không cười thò tay ở trên mặt nàng loạn niết hình dạng. Ngươi làm gì? An Hà chú cái cái miệng nhỏ. Ngủ không yên ổn, xe ngựa lại lay động hôn hôn trầm chầm, chầm, một đôi không tính sáng trong đôi mắt nhìn trầm chầm, chầm Nam Cung Cảnh xem. Nam Cung Cảnh nhìn nàng này phó thiếu ngày thường nghiêm túc bản khắc bộ dáng làm hắn không cấm mỉm cười, không có gì. Hắn cảm thấy An Hà nửa ngủ nửa tỉnh thời điểm, cho người ta một loại đáng yêu cảm. Không giống ngày thường như vậy giả bộ nghiêm túc lý trí bộ dáng, lúc này nàng mới là nhất thật sự nàng. Tuy rằng trong miệng là nói như vậy, chính là nam cung cảnh tay lại không có đình chỉ niết nàng động tác, làm trong lòng ngược người lại là một trận nhíu mày. Đau quá, xoa xoa chính mình bị nhéo mặt, an hà đã có 5 phần tỉnh. Đau liền ngủ, liền không đau. Nam cung cảnh bật cười, tay nhưng thật ra đình chỉ vuốt ve, chỉ là an hà đã tỉnh táo lại. Vậy ngươi nhưng thật ra cũng ngủ một cái cho ta xem, cũng không đau. An Hà khói miệng mang cười, đôi mắt lại tức giận duỗi tay ở hắn eo sườn khắp một chút, chỉ là... Này Nam Cung Cảnh chính là Nam Cung Cảnh, rõ ràng An Hà véo không tính nhẹ, chính là hắn sắc mặt lại biến cũng không thay đổi, như cũ ôn hòa cười, không có nửa điểm không khỏe. Ta đây cần phải ngủ. Nói, Nam Cung Cảnh một người ý đến An Hà trên người, mấy chục kg trọng lượng, áp An Hà không thể động đệ kia tay còn gắt gao bắt lấy nàng vòng eo làm nàng càng là vô pháp vặn vẹo uy uy, buông ta ra ngươi buông ta ra, hảo trọng nam cung cảnh đầu thực trọng rũ ở nàng trên vai, cùng nàng cổ giao nhau hơi thở một chút phun ở nàng trên cổ tô ngứa rất là không thoải mái hai người đều có thể rõ ràng nghe đối phương trên người thanh hương, loại này chơi đùa làm hai người lại đẩy lại cào đáng thương xoái xoái đồng học bị cha mẹ chuyển qua một bên tiếp tục hô hô ngủ nhiều Đi đến đào thôn thời điểm, sắc trời đã bắt đầu ám xuống dưới, dân quê lúc này đều ở đồng ruộng lao động, nhưng cái đó lão tiểu nhân cũng không có nhàn dỗi, cho nên giờ phút này phóng nhãn nhìn lại, trong thôn người cực nhỏ. Đột nhiên một đám người ùa vào trong thôn, vẫn là khiến cho từng nhà người tò mò, sôi nổi ở thảo luận nói đây là ai ra thân thích xe ngựa, vì sao đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, hơn nữa xem kia tư thế, chính là cái nhà giàu người A, xoay xoay ghé vào cửa sổ. Nhìn mới là một cái tân địa phương, Thái Dương đã dần dần biến mất ở cao cao đỉnh núi, đàn điểu về tới chính mình cánh rừng. Dần dần, những cái đó đi nông làm tiểu hài tử. Bắt đầu hướng trong nhà đuổi, bọn họ yêu cầu ở cha mẹ chạy về ra phía trước quản gia vụ sống đều làm xong. Mỗi một cái trải qua xe ngựa hài tử, đều sôi nổi đầu lấy hâm mộ ánh mắt, bởi vì bọn họ nhiều thế hệ sinh trưởng ở nông thôn, gia đình điều kiện không tốt, có thể hảo hảo đem tam cơm quả no đã so cái gì cũng tốt. Nơi nào còn dám hy vọng xa vời những cái đó bên ngoài nói cầm y ngọc thực sinh hoạt, thôn cực nhỏ kẻ có tiền sẽ đến nơi này, rốt cuộc này đào thôn đều là một. Đám nghèo khổ nhân ra người, cho dù có điểm tiền, đều sẽ đi chấn trên ở, ai còn tưởng đãi tại đây cũ nát trong thôn A. Chỉ là những cái đó hài tử hâm mộ sau khi xem xong, liền bước nhanh hướng tới trong nhà mà đi, không có gì so quản gia vụ sống làm tốt nhất quan trọng. Lại hướng trong thôn mặt đi rồi một khoảng cách, dần dần rời xa phòng ốc nhiều địa phương thực mau, xe ngựa tiến vào một mảnh rừng trúc, rất xa, có một cây đại thụ đứng ở nơi đó, dưới tàng cây, có người đứng, mắt nhìn xe ngựa tiến đến là ôn triển, nam cung cảnh thanh âm có chút không vui, nhìn kia đứng người, khẩu khí lạnh lùng như thế nào, ngươi chán ghét hắn, an hà nghiêng đầu hỏi, suy nghĩ, ôn triển còn đã cứu nam cung cảnh mệnh đâu không phải, hắn không chán ghét ôn triển, lúc ấy cũng không thích ôn triển người này, quá mức giả hoạt Mẫu thân, là ôn triển thúc thúc Xe ngựa càng thêm đến gần rồi Xoái xoái cũng thấy dưới tàng cây người thập phần hưng phấn Bởi vì soái xoái biết Chỉ cần có thể thấy ôn triển thúc thúc Là có thể tìm được Yên Nhi rơi xuống Hắn đã lâu chưa thấy qua Yên Nhi Cũng không biết nàng gần nhất là nơi nào Tưởng cùng Yên Nhi liên hệ Chính là người đi nơi nào đều không rõ ràng lắm Chỉ có thể làm nghĩ Mẫu thân nói, hữu duyên thiên lý năng tương ngộ Hắn liền chờ cùng Yên Nhi có duyên Nhưng đợi đã lâu Vẫn là không có thấy Yên Nhi. Hiện giờ thấy ôn triển, như thế nào có thể bằng không xoái xoái hưng. Phấn đâu, không chuẩn, Yên Nhi liền ở chỗ này đâu. Ân, nhìn Nhi từ kia hưng phấn kính, an hà gật gật đầu, sờ sờ hắn tiểu cậu đầu, biết hắn trong lòng nghĩ cái gì. Ôn triển thúc thúc, xoái xoái vẫy vẫy tay, tận lực làm ôn triển có thể ánh mắt đầu tiên thấy hắn. Ôn triển nhìn như thế kích động xoái xoái, khóe miệng nhìn không được run rẩy nhưng là vẫn là lộ ra đại đại mỉm cười. Nhìn xoái xoái, xe ngựa mới vừa dừng lại, xoái xoái ngay cả vội hướng tới cửa xe mà đi, bị an hạ, giữ chặt, sợ hắn té ngã, Cẩn thận một chút, ngươi từ từ tới. Xoái xoái hắc hắc ngây ngô cười, trong ánh mắt lại là che giấu không được kích động, sau đó mới bị mẫu thân ôm xuống xe ngựa. Chỉ là mới vừa vừa xuống xe ngựa, xoái xoái liền chạy như bay đi ra ngoài, khóe miệng kêu, ôn triển thúc thúc, ôn triển kêu tiểu nhân nhi một phen bế lên, sau đó ước lượng xoái xoái. Cười nói, xoái xoái, ngươi trưởng cao, trọng, ân ân, xoái xoái phi thường tán đồng ôn triển thúc thúc. Quan điểm, xoái xoái đã trưởng thành, đúng không? Ôn triển gật gật đầu, tuy rằng không biết hắn vì sao hỏi như vậy, nhưng là xác thật trưởng thành. Xoái xoái được đến ôn triển trả lời, trong lòng quả thực muốn nhạc nở hoa rồi, ngay cả ôn triển thúc thúc cũng nói hắn trưởng thành, kia chứng minh hắn thật sự trưởng thành. An Hạ cùng Nam Cung cảnh tiến lên thời điểm liền nghe Soái Soái hỏi ôn triển những lời này đó, nhìn không được cười trộn. An Hà biết, Soái Soái hỏi như vậy. Ôn triển duyên cớ, mỗi qua mấy ngày, Soái Soái đều sẽ tới hỏi nàng cái này đương mẫu thân, chính mình có phải hay không trưởng thành không ít, có phải hay không cao. Vừa mới bắt đầu, An Hà cũng cho rằng Soái Soái thuận miệng hỏi một chút này đó nhàm chán vấn đề, cho nên mỗi lần đều không đành lòng thương hán tâm, cho dù qua một ngày Cũng không có cái gì biến hóa, nàng vẫn là trả lời hắn, đúng vậy, ta xoái xoái trưởng thành không ít đâu. Sau lại, xoái xoái hỏi nàng, hắn, hiện tại trưởng thành, khi nào có thể cưới yên nhi thời điểm, an hạ thế mới biết, tiểu tử này trưởng thành không phải muốn vì mẫu thân chia sẻ gánh nặng, mà là vì cưới nhân ra yên nhi về nhà A. Cái này làm cho nàng này đương nương quả thực rét lạnh tâm A, cực cực khổ khổ lôi kéo đại hài tử, cư nhiên một lòng chỉ lo cưới một cái nhận thức không lâu nữ hài tử về nhà. Việc này lúc ấy còn cùng Nam Cung Cảnh vừa nói, bị Nam Cung Cảnh diễu cợt một phen đâu, nói Nhi tử có ý nghĩ. Như vậy không tồi, là cái có đảm đương người, biết chính mình khinh bạc nhân gia tiểu cô nương, hiểu được phụ trách nhận, làm hại An hà chỉ phải phun tào, này hai phụ tử quả nhiên là một cái đức hạnh. Lại sau lại, An Hạ liền hướng xoáy xoáy giải thích, hắn tuy rằng từng ngày lớn lên, nhưng là nếu muốn cưới nhân gia Yên Nhi, còn muốn thật nhiều năm đâu. Cần thiết lớn lên giống hắn cha như vậy đại thời điểm mới có thể cưới nhân gia." Soái Soái hỏi, "Muốn nhiều ít năm?" An Hà cho. Hắn khoa tay múa chân một cái hai chữ, Soái Soái tưởng hai năm, hưng phấn muốn nhảy dựng lên, kết quả, nhân gia nói chính là 20 năm, tức khắc ủy khuất. Sau lại, Soái Soái không hề hỏi nàng này đương mẫu thân chính mình trưởng thành không có, mà là đi những người khác trước mặt hỏi cái này đáp án, chỉ cần nghe người khác nói hắn trưởng thành, Soái Soái liền sẽ thực vui vẻ. Chỉ cần nói xoay xoay là tiểu hài tử, xoay xoay liền sẽ Huệ hoài. Hôm nay, xoay xoay không đơn thuần. Chỉ là chỉ thấy được ôn triển, còn từ nhân ra này yên nhi sư phụ trong miệng đến ra bản thân trưởng thành đáp án, có thể không hưng phấn sao? Mẫu thân, ôn triển thúc thúc nói ta trưởng thành. Giống như khoe ra miệng lưỡi, ở nói cho chính mình mẫu thân, hắn rốt cuộc muốn trưởng thành. An hà nghe xoay xoay nói, không cấm mỉm cười. Mấy người hàn huyên vài câu, lúc này mới hướng tới ôn triển sở chủ phòng ở mà đi. Ôn triển sở chủ phòng ở tuy rằng thoạt nhìn cũng không lớn, nhưng là lại ấm áp cực kỳ, trong nhà bị quét tước không nhiễm một hạt bụi. An Hà quay đầu lại nhìn ôn triển, không nghĩ tới hắn một đại nam nhân chủ địa phương còn có thể như vậy sạch sẽ. Ôn triển mới vừa ngước mắt, thấy, đó là An Hà kia chế nhạo ánh mắt, lại cười. Bởi vì An Hà hiểu lầm, này cũng không phải là hắn quét tước. Ai tới? Từ phòng sau muốn Vào được một nam hai nàng, nam, đại khái hai mươi xuất đầu, mà trong đó một cái nữ, cùng kia nam tử tuổi, có lẽ tiểu chút. Mặt khác một nữ, đúng là xoái xoái ngày đêm tơ tưởng yên nhi. Tần tuyết, tần tử sơ, an hà trinh lăng, bên cạnh soái soái nhìn thấy ngày đêm tơ tưởng người, hai mắt nháy mắt tỏa ánh sáng, sau đó tránh ra mẫu thân tay. mỹ nữ, yên nhi, so với soái xoái hưng phấn kích động, yên nhi tiểu mỹ nữ có vẻ muốn lánh đạm chút. Hơn nữa đương thấy xoay xoay hướng tới chính mình chạy như bay lại đây thời điểm, thậm chí trên mặt nhiều vài phần chán ghét tình cảm. Ly ta xa một chút. Yên. Nhi tiểu mỹ nữ chỉ vào chạy như bay mà đến xoay xoay, lớn tiếng thét to. Xoay xoay nơi nào ngăn trụ chính mình nện bước, liền tính yên nhi làm hắn dừng lại, hắn cũng không ngừng xuống dưới. Vì thế, ở về vấn đề này thượng, xoay xoay kiên trì ý nghĩ của chính mình, liền như vậy xong thẳng hướng chạy qua đi, bởi vì sát không được chân trực tiếp đem nhân gia tiểu cô nương đụng vào trên mặt đất, yên nhi cô nương bị đánh vào trên mặt đất, đâm đau, ô a một tiếng, lại khóc lên, khén, xuống tay liền hướng xoái xoái trên người tiếp đón, xoái xoái cũng không nghĩ tới chính mình hưng phấn quá độ sẽ có như vậy, một cái ngoài ý muốn xuất hiện, xem nhân gia tiểu cô nương khóc như vậy thương tâm, cũng nhìn không được tưởng an ủi, cầm khăn đi lên trước, xoái xoái đem trong tay khăn đưa qua, ngươi đừng khóc, ta không phải cố ý, ngươi đừng lại khóc, Cùng lắm thì ta cho ngươi xin lỗi Tránh ra, ta không nghĩ thấy ngươi Yên nhi cô nương thật sự sinh khí Một phen Đẩy ra hảo tâm xoái xoái Cảm thấy trước mắt cái này nam hải tử chính là nàng khắc tinh Luôn là khắc nàng Chính là xoái xoái còn tưởng nói điểm cái gì Lại bị an hạ kéo ra Mẫu thân xoái xoái có chút ủy khuất Nghĩ chính mình bất quá là thật là vui Thật là không nghĩ tới sẽ đem yên nhi đâm thương An hạ đương nhiên biết xoái xoái này cử là làm sao vậy, chỉ là nàng không nghĩ tới, xoái xoái sẽ như vậy thích này yên nhi tiểu cô nương, tuy rằng xoái xoái đứa nhỏ này. Tuổi không lớn, nhưng lại cũng là cái trọng tình, này tiểu hài từ sao, khó được có yêu thích bạn chơi cùng, tự nhiên tưởng nhiều cùng nàng thân cật, đáng tiếc a nhân ra tiểu nữ hài không cảm kích a, mà giờ phút này, an hạ có thể làm, chỉ có an ủi nhi tử, đừng khóc. Nam Nhi có nước mắt nhưng không dễ dàng rơi, nhân gia Yên Nhi cô nương chỉ là đâm đau khóc, sẽ không bực ngươi, ngươi hiện tại thả không cần đi chọc nàng không vui, chờ nàng tâm tình hảo, liền sẽ tha thứ ngươi. Soái Soái bán tín bán nghi nhìn mẫu thân, mẫu thân, là thật vậy chăng? An Hà không nghĩ bị thương nhi tử tâm, gật gật đầu, Dư Quang nhìn Tần Tuyết đem Yên Nhi tiểu cô nương mang theo đi xuống. Soái Soái đình chỉ khóc thút thít, Lại hảo hảo hống một phen, mới làm đi theo mà đến tâm tâm mang theo hắn đi ra ngoài chơi, các đại nhân lúc này mới hảo hảo ngồi xuống nói chuyện, nhìn tần tử sơ, An Hà cười cười, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được ngươi cùng tần tuyết. An Hà, không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được tần gia huynh muội càng không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên cùng ôn triển cùng nhau. Ôn triển tin thượng nói, hắn vừa vặn ngốc tại vân thành đào thôn, nếu An Hà có thời gian có thể lại đây một chơi. An Hà biết chính mình ở Bắc Nguyên Quốc Kinh Đô thời điểm là ôn triển cứu nàng này mệnh, mà Nam Cung Cảnh mệnh cũng là ôn triển cứu, nếu không có ôn triển, bọn họ hai cái đều chỉ sợ ở hoàng tuyển trên đường gặp nhau, cho nên nàng đối ôn triển là. Cảm ơn, huống hồ hai người cũng coi như quen biết, tuy rằng chưa nói tới chi kỷ, nhưng cũng có vài phần hữu nghị ở. Nếu ôn triển tại đây Vân Thành, nàng gặp một lần cũng không sao, vừa lúc Vân Thành bên trong thành mùa hạ sóng nhiệt quay cuồng, cho dù có bùn nước đá. Kia cũng không thể so ở nông thôn nhiệt độ không khí muốn mát mẻ chút, coi như mang xoái xoái tơi chơi chơi giải nhiệt đi, Huống hồ nhân ra còn có cái tiểu đồ để là xoái xoái nhớ đâu, tần tử sơ cũng là không. Nghĩ tới Vân Thành chính là An Hạ nhà mẹ đẻ, thật là vô xảo không thành thư A. Không nghĩ tới Vân Thành tức là ngươi nhà mẹ đẻ. An Hà cười cười, gật đầu, lại không ngôn ngữ. Vân Thành xem như An Hạ nhà mẹ đẻ, bất quá này nhà mẹ đẻ người nhưng không muốn nhận nàng này nữ nhi A. Thấy An Hà không muốn nhiều lời, tần tử sơ cũng không nghĩ quá nhiều đi tìm hiểu nhân ra việc tư, mấy người ngồi ở phòng khách uống trà phẩm trà, nói chính mình gần nhất trên người thú sự, tần tuyết. Mang theo Yên Nhi đi ra ngoài đi chơi, cho nên phòng khách chung, chỉ có An Hà một nữ tử, những người khác đều là nam, mà từ tần tử sơ mơ hồ trong miệng biết được, tần tuyết là đuổi theo ôn triển đến chỗ này, đương nhiên, ở ôn triển trước mặt, liền nói chính là tần tử sơ tưởng cùng sư huynh học tập học tập càng cao một tầng y thuật thôi. An Hà dù sao cũng là nữ nhân, quan sát so người khác tinh tế, tuy rằng Nam cung Cảnh còn không có minh bạch tần tử sơ chính là có ý tứ gì, nhưng là An Hà đã biết suy đoán ra một vài, không nghĩ tới a, tần tuyết rốt cuộc nguyện ý buông Nam cung Cảnh, mà liên tục chiến đấu ở các chiến trường người khác, hơn nữa người này vẫn là nàng nhận thức ôn triển. Mấy người Hàn Huyên một hồi lâu, sắc trời càng thêm tối sầm xuống dưới, đàn điểu đưa về rừng cây, trong thôn từng nhà ông khói lượn lờ khói bếp. Ôn triển sở cư trú nhà ở Có một vị bà tử, cho bọn hắn nấu cơm, cho nên mọi người chỉ cần chờ dùng bữa là được, ăn uống. No đủ, nhìn ngoài phòng cảnh sắc, hiện giờ đã là 13, trên đỉnh đầu không chung không có nửa điểm đám mây, ánh trăng quang huy một chút khuynh chiếu vào đại địa, cấp đại địa bao phủ một tầng kim sắc. Ở ánh trăng ánh sáng hạ, ngoài phòng cảnh đêm có vẻ đặc biệt rõ ràng, an hà nghe hà trùng thanh sướng, cảm thụ được bóng đêm kia phân bừng bừng sinh cơ trung yên lặng, tâm càng thêm tinh xuống dưới, vòng eo thượng Đột nhiên nhiều một đôi tay ôm lấy eo, thanh lánh hơi thở lại. Không thiếu ấm áp, an hạ môi hơi hơi gợi lên, đôi tay phúc ở ôm lấy chính mình vòng eo thượng tay, xoái xoái ngủ rồi. Ân, trầm thấp tiếng nói, lại là như vậy êm tai, đối phương mặt trôn ở nàng cổ, nghe trên người nàng thanh hương, rất là an tâm. Nam cung cảnh, ngươi nói, trở về sau chúng ta cũng tìm một khối thanh tinh thổ địa, kiến một gian phòng ốc, ở tại bên trong, ngươi nói tốt không? Đều nói cổ đại thời đại này rất là khó hốn, nữ tử không có gì địa vị, bẩn phú. Trênh lệch đại, bao nhiêu người sinh hoạt không như ý a Chính là An Hạ liền không muốn sống giống người thường, nàng muốn ra tài bạc triệu, còn muốn quá thượng chế độ một vợ một chồng núi rừng tiêu giao sinh hoạt. Có lẽ, như vậy tương lai tràn ngập không biết bao nhiêu, nhưng là An Hạ cảm thấy, chính mình không nếm thử một phen lại như thế nào sẽ biết có thể hay không thành công đâu. Phía sau người, nhắm mắt lại, nghe nàng trong miệng theo như lời nói, Tùy theo hơi hơi gật Gật đầu, ân Được đến nam cung cảnh đáp ứng An hạ tựa hồ lại cảm thấy chính mình tiêm máu gà giống nhau Phi thường hưng phấn Quay đầu lại, nhìn nam cung cảnh Ngươi nói chính là thật sự Ngươi nguyện ý bỏ xuống công danh lợi lộc Cùng ta tiêu giao này núi rừng gian An hạ ánh mắt dạng dỡ Gắt gao nhìn chầm chằm nam cung cảnh xem Kia con ngươi, tựa như giờ phút này bầu trời ánh trăng trong suốt sáng người Vì sao không muốn Nam cung cảnh hỏi lại Đối với công danh lợi, Lộc, nam cung cảnh từ trước đến nay là không coi trọng, nếu hắn thật sự coi trọng, liền không phải lần này tình cảnh, hắn đại nhưng tiếp tục phấn đấu, sau đó công danh lợi Lộc đều có thể được đến, chính là hắn biết, hắn muốn không phải này đó, này đó phong phú không được hắn sinh hoạt. Trước kia, ở chưa gặp được An Hạ thời điểm, hắn cho rằng bảo hộ quốc gia, chiếu phụ vương phân phó đi làm, đó là tốt nhất, hắn cả đời liền như vậy qua đi là được, chính là, đương hắn gặp An Hạ. Thời điểm, hắn phát hiện, hắn thế giới cũng có thể nhiều mặt khác sắc thái, tỉ như cưới một cái thê tử, sinh hà bọn họ ái kết tinh, sau đó tiêu giao ở trên đời này qua xong cả đời, như vậy, có lẽ mới có thể càng hoàn mỹ. Sau lại, càng tiếp cận an hạ, nam cung cảnh cảm thấy chính mình trong lòng loại này tình cảm càng thêm nùng liệt, hắn càng thêm cảm thấy, kia mới là hắn muốn sinh hoạt. Hiện giờ, rất nhiều chuyện đã bụi bặm hạ màn, hắn cảm thấy, có lẽ quy ẩn núi rừng là cái hảo nơi đi. Ngươi cũng thật nguyện ý An hạ tiếp tục hỏi Bởi vì đối với này đó cổ nhân tới nói Bọn họ ăn sâu bén dễ Là kia quyền thế cùng tiền tài Tuy rằng nam cung cảnh có chút không giống người thường Nhưng là thời đại trung quy rất khó thay đổi Một người tính tình, huống hồ Hắn trên người còn gánh vác quốc gia trọng trách Tư tình nhi nữ bất quá là nhàn hạ khi gia vị thôi Ngươi thật sự nguyện ý vứt bỏ Ngươi thật vất vả được đến quyền thế Kia ngập trời quyền lợi Cùng tiền bạc Sau đó cùng ta quy ẩn núi rừng Quá một ít bình thường dân chúng sinh hoạt, bởi vì quá mức với để ý, An Hà nhìn không được muốn hỏi rõ ràng hơn, chỉ là An Hà như vậy lặp đi lặp lại nhiều lần đích xác định, lại ngược lại làm Nam Cung Cảnh cảm thấy, đây là An Hà không tín nhiệm hắn biểu hiện, chẳng lẽ hắn liền như vậy thích công danh lợi lộc? Ngươi cảm thấy ta là như vậy thế lực thấy tiền sáng mắt người. Ân, hơi thở nguy hiểm đang tới gần, An Hà thực mau liền người ra tới, muốn né tránh, lại phát hiện vòng eo bị người gắt gao thiết chặt, nơi nào cũng đi không được. Ta ta không phải ý tứ này là, ta chỉ là, ngươi chỉ là cái gì? Ân. Nam cung Cảnh nhìn ánh mắt của nàng càng thêm không hảo, "An Hà, ở ngươi trong mắt ta là cái cái dạng gì người? Tham tài, vẫn là tham luyến quyền thế?" Ta ta, An Hà cảm thấy chính mình giải thích có loại giống che giấu, rõ ràng đau nàng cũng không phải như vậy ý tứ a, có thể không cần hiểu sai. Sao? Nàng chỉ là tưởng luôn mái xác nhận, luôn mái xác nhận mà thôi, không có ý gì khác, liền tính tan mất trên vai quyền thế trọng trách, lấy nàng an hạ tiền tài, liền tính ở tại núi rừng gian, kia cũng là chủ biệt thự, kỳ thật cũng là khá tốt. Ta không phải ý tứ này, ngươi hiểu lầm, ta chỉ là chỉ là tưởng xác nhận một chút sao, ta chỉ là, chỉ là cái gì? Một đôi bàn tay to khẩn chế chủ an hạ vòng eo, một cái tay khác theo sống lưng chậm rãi thượng di, nam cung cảnh. Cười hết sức yêu mị, nhìn An Hà kia trương có chút kinh hoàng mặt, làm bộ không hiểu rõ hỏi, ngươi mặt làm sao vậy? An Hà muốn tránh lẽ, lại trốn tránh bất quá, chỉ có thể cương mặt nói, không không có gì. Ngươi tay phiền toái lấy ra một chút, đừng phóng ta trên cổ, ngứa, ngứa. Nam cung cảnh cười xấu xa, ngày thường đạm mạc sắc mặt giờ phút này nhiều vài phần giảo hoạt, An Hà không nghĩ tới hắn còn có như vậy một mặt. Cảm nhận được kia đôi tay kia ở trên cổ nhẹ nhàng. Tự do An hạ càng thêm cảm thấy chính mình vô pháp bình tĩnh, chính là vòng eo bị khấu gắt gao, rồi lại không động đệ, làm nàng rất là hao tổn tinh thần. Ngươi ngươi đừng như vậy được không, hảo ngứa. An hạ tưởng động, lại phát hiện chính mình không động đệ, rất là buồn bực. Ngứa, ta đây giúp ngươi cào cào, là nơi nào ngứa? Này sao? Tay tự do đến nàng cổ biên, sau đó một bộ nghiêm túc bộ dáng, gái gái, sau đó vẻ mặt nghiêm túc hỏi, chính là nơi này ngứa? Vẫn là nơi... Này, vẫn là nơi này, liên tiếp cào mấy cái địa phương, An Hạ chỉ có thể xúc thân mình, bởi vì Nam Cung Cảnh không cào còn hảo, càng cào ngược lại càng ngứa. Đừng cào, ngứa đã chết. Còn ngứa à? Xem ra là ta cào lực đạo không đúng, ngươi thả chờ ta cho ngươi cào cào, liền không ngứa. Nam Cung Cảnh nói nghiêm trang, chính là An Hạ thật sự giống như một quyền đánh vào hắn trên mặt. Chỉ là như vậy nghĩ, An Hạ liền thật sự làm như vậy, vung lên tiểu nắm tay. Hướng tới Tuấn, Mỹ vô song trên mặt tạp qua đi. Phanh, An Hà cũng không dám đi xem đối phương, bởi vì sợ tạp quá độc ác, cho nên dứt khoát nhắm mắt lại. Chỉ là, sự tình luôn là ra ngoài nhân ra dự kiến, nam cung cảnh phi thường chi đơn giản dễ dàng liền bắt được An Hạ tay, sau đó đem tay nàng phản khấu ở sau lưng, dùng ôm lấy vòng eo tay chặt chẽ khoanh lại, một trưởng chế chủ nàng cái ót, hướng chính mình trên người một áp, trực tiếp hôn qua đi. Lâu dài một cái hôn, làm An Hạ thiếu. Chút nữa đều tìm không thấy bắc, hô hấp cũng mau đã không có. Liền ở cho rằng chính mình muốn thiếu ác si mà chết thời điểm. Nam cung cảnh mới đưa nàng buông ra, nhìn hoảng loạn vô thấu an hạ, hắn ý cười tấn đạt đáy mắt. Ngươi, an hạ lại thẹn lại bực, giận chừng mắt hắn. Thầm nghĩ này nam nhân chính là không biết xấu hổ. Cảm thấy ta thực không biết xấu hổ. Nam cung cảnh tựa hổ có thể đoán chúng nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau, hỏi. Ta, nàng không có nói như vậy. Liền tính không biết xấu hổ kia cũng chỉ đối với ngươi không biết xấu hổ tuy rằng những lời này không phải như thế nào dễ nghe chính là An Hạ cảm thấy nàng trong lòng như thế nào như vậy vui vẻ đâu vui vẻ không đến 2 giây kia mới vừa nhẹ nhàng xuống dưới môi lại lần nữa bị lấp kín An Hạ tay ấn ở nam cung cảnh ngực cảm thụ được hắn mãnh liệt nhảy lên tâm lại sợ lại hoảng, mà cuối cùng nàng có thể làm đó là đáp lại hắn hôn thân mình đột nhiên lăng không An Hạ một cái kinh ngạc miệng nháy mắt mở ra lại cũng làm đối phương giống như linh xà lưỡi chui đi vào, cảm giác hít thở không thông xâm nhập toàn thân, An Hạ cảm giác chính mình bị người bế lên, sau đó hướng tới một phương hướng mà đi. Không cần, hoảng loạn ánh mắt nhìn Nam Cung Cảnh, An Hạ thật vất vả từ môi răng ran phun ra hai chữ. Nàng biết Nam Cung Cảnh muốn làm cái gì, chính là đây chính là đào thôn, xoái xoái ở trên giường đi ngủ đâu. Nàng không phải cổ hủ người, nếu hài tử đều có, hai người cũng không nhỏ, lại cho nhau ái mộ đối phương có một số việc đều là nước chảy thành sông, chính là nơi này không phải an phủ, này nhà ở tuy rằng không nhỏ, chính là phòng đều là sâu chuỗi, tùy tiện một chút tiếng vang người khác cũng là nghe thấy, nàng tuy rằng ra mặt dày, không đại biểu nàng không biết xấu hổ, nghĩ đến này, an hạ tâm càng thêm nhảy lên kịch liệt, không cần, cảm giác một đôi bàn tay to liền phải từ vòng eo thượng liên tục chiến, đấu ở các chiến trường hắn chàng, an hạ như thế nào không sợ hãi, như vậy nhiều người, bị người biết được nhiều xấu hổ, Nếu là thay đổi một cái khác địa phương, có lẽ nàng sẽ đồng ý. Nam cung cảnh đáy mắt là bớn cợt ý cười, sau đó buông ra An Hạ, bước chân đã ở bất chi bất giác tới rồi mép giường. Cúi đầu nhìn đầy mặt đỏ ửng An Hạ, hỏi, không cần cái gì. An Hạ ngốc lăng nhìn hắn đang cười, lại trả lời không lên. Ngươi nghĩ đến đâu đi? Ngón tay ở nàng thái dương bắn. Một chút, sau đó phát ra gần như không thể nghe thấy tiếng cười. Đêm đã khuya, ôm ngươi lại đây nghỉ tạm. Ngươi nghĩ đến đâu đi Hiển nhiên chính mình bị hắn lừa gạt An hạ lại thẹn lại bực Nghĩ đến chính mình vừa rồi kia Một đám ân ân á á ý niệm Mặt nháy mắt thiêu hồng Ta ta nơi nào tưởng cái gì An hạ nổi giận, Dãy ruộng muốn từ hắn trên người xuống dưới Buông ta ra Ta muốn đi ngủ Nam cung cảnh nào dám không nghe nàng lời nói Tay hơi hơi một khuynh, Đem người Thả xuống dưới Nhưng là đáy mắt ý cười lại vẫn là không có tan đi Nhìn an hạ cảnh giác nhìn hắn tưởng tiến lên vuốt ve kia trương giận dữ khuôn mặt an hà lại tránh rất xa ngươi hảo hảo nghỉ tạm đi ta trước đi ra ngoài đợi lát nữa liền tới an hà không nói lời nào thầm nghĩ ngươi vẫn là không cần trở về hảo miễn cho gặp mặt xấu hổ nam cung cảnh tựa hồ là đoán trước đến an hà không nói lời nào xoay người hướng tới ngoài cửa đi ra ngoài chỉ là vừa đến cửa hắn tay ấn xuống kia nhảy lên dị thường ngực thất thanh mà cười không có người so với hắn càng muốn có được nàng Chính là, hắn sẽ không bức nàng, nàng không nghĩ, liền không làm, hôm nay cũng chỉ trách hắn động tình quá sâu, nhất thời vô pháp tự kiềm chế, nhưng là hắn cũng biết, như vậy địa phương, không thích hợp hai người như vậy làm, nghĩ đến này, nhìn bóng đêm như lạnh, Nam Cung Cảnh hướng tới cách đó không xa bờ sông mà đi, có lẽ, tẩy cái tắm nước lạnh là giờ phút này nhất yêu. Cậu làm sự tình, An Hà không có chờ tới Nam Cung Cảnh cũng đã vây ngủ rồi, đến nửa đêm. Một bộ lạnh leo đánh úp lại An Hà vốn dĩ ngủ còn có điểm nhiệt Kết quả bị này lạnh leo đảo qua Nhìn không được đánh cái giật mình Mở to mắt liền thấy nam cung cảnh đã bỏ lên trên giường Thấy người tới An Hà mơ mơ màng màng lầm bẩm câu Ngươi đã trở lại Sau đó lại nặng nề ngủ rồi Nam cung cảnh gật gật đầu Nhìn nàng đôi mắt một lần nữa nhắm lại Thở dài đem người ôm ôm vào Trong ngược đem trên người khí lạnh Nhiều truyền điểm cho nàng Hắn biết An Hà nhất sợ nhiệt ngày hôm sau tỉnh lại soái xoáis sớm chuẩn bị đi ra ngoài hướng nhân ra yên nhi cô nương xin lỗi cũng không biết tần tuyết ngày hôm qua cùng yên nhi nói gì đó lời nói ít nhất soái soái đi tìm nàng thời điểm yên nhi không có tức giận đẩy ra soái soái yên nhi thực xin lỗi ngày hôm qua ta không phải cố ý soái soái trong tay cầm ăn ngon đồ vật sợ hãi nhìn tiểu cô nương tính ta đại nhân không nhớ tiểu nhân quá bất hòa ngươi giống nhau so đo yên nhi nhìn soái soái trong tay đồ vật Trong lòng tuy rằng không vui xoái xoái, chính là vẫn là tò mò hỏi, ngươi trong tay cầm cái gì? Cho ta xem. Hảo nha! Xoái xoái đôi mắt nháy mắt tỏa sáng, sau đó đem trong tay ăn ngon đẩy tới. Đây là ta mẫu thân cho ta ăn, ăn rất ngon, ta hiện tại cho ngươi ăn. Yên nhi vẻ mặt khịt mũi coi thường, chính là cuối cùng, vẫn là từ xoái xoái trong tay lấy quá kia ăn. Cắn một ngụm, phát hiện không tồi, đôi mắt nháy mắt sáng ngời lên, nhìn xoái xoái một bộ thật cẩn thận nhìn nàng. Lại nói, đừng tưởng rằng điểm này ăn liền muốn cho ta tha thứ ngươi, ngươi phạm vào đại đại sai, cần thiết hảo hảo đền bù. Hảo, hảo, ta sẽ đền bù, ta sẽ phụ trách. soái soái cảm thấy, hắn là thời điểm đối Yên Nhi phụ trách, Yên Nhi đầu khái bị thương, hắn lại hôn nàng. Cha nói, dưới loại tình huống này, cần thiết phụ trách, chờ hắn trưởng thành chút, liền có. Thể ta môi lục xính đem Yên Nhi cưới về nhà đương tức phụ. Ai muốn ngươi phụ trách, ta mới không cần ngươi phụ trách. Yên Nhi cao ngạo nói, sau đó chạy đến to rộng cây đa hạ bàn đu dây thượng chơi đánh đu. Soái Soái không dám nhiều đắc tội nàng, vẫn luôn hống nàng. Hai người một người ngồi ở bàn đu dây thượng, một người ở sau người đẩy, xứng với kia hợp lòng người cảnh sắc, không khí hòa thuận vui vẻ. Yên Nhi tiểu cô nương còn nhỏ, không lớn mang thù, chỉ là nghĩ đến chính mình danh tiết, trong lòng có chút không vui, nhưng là loại này không vui ở Soái Soái cực lực vãn hồi hạ, Yên Nhi tiểu cô nương sớm đã tiêu tan cùng Soái xoái chơi bất diệt thuyết hồ, này cũng khó trách Yên Nhi cô nương từ nhỏ đi theo sư phụ, sau lại sư phụ thường xuyên có việc đi ra ngoài, Yên Nhi cô nương liền từ bà tử mang theo lớn lên, giao chính là nữ tử tam tổng tứ đức, còn có những cái đó khuê các chi đạo, cho nên đương Soái Soái không cẩn thận hôn nàng lúc sau. Còn làm bộ không có việc gì phát sinh, thực sự làm Yên Nhi cô nương bực, lần này gặp mặt, này Soái Soái lại phát gục nàng, làm nàng càng là bực. Chính là hài tử dù sao cũng là hài tử, Bực lúc sau, có ăn có chơi, liền cũng dần dần buông phía trước ân oán, cùng xoái xoái chơi vui vẻ vô cùng, đã sớm quên mất lúc trước chiếu cố nàng bà tử lời nói, sung sướng thời gian luôn là ngắn ngủi, bất quá hai ngày, soái soái liền phải cùng cha mẹ Hồi Vân Thành trong nhà, tuy rằng soái soái cực độ không muốn cùng Yên Nhi tách ra, nhưng là hắn đồng dạng không muốn cùng Yên Nhi tách ra, cho nên ghen ghét dối rắm thẳng đến ôn triển nói, quá hai ngày liền sẽ rời đi đào thôn. Sau đó xe ở Vân Thành ở vài ngày soái xoái lúc này mới không tình nguyện rời đi. Trên xe ngựa, Tuy rằng đã thẳng đến yên Nhi thực Mau liền sẽ đi xem hắn soái soái một bộ hề hoài không phấn chấn, ghé vào cửa sổ xe nhìn dần dần rời xa thành tiểu con kiến yên nhi, ủy khuất muốn khóc thẳng đến xe xoay cái cong, soái xoái miêu nước tiểu lúc này mới rơi xuống xuống dưới chỉ là hắn biết chính mình là cái nam tử Hán có nước mắt không nhẹ đạn, cho nên có nước mắt cũng là trộm khóc, không dám cấp cha mẹ nhìn thấy chính là an hạ là ai nhi tử một động một tinh toàn ở nàng tầm mắt bên trong đương rớt hai giọt miêu nước tiểu nhi tử cúi đầu không muốn lấy mặt kỳ người an hạ lại cười sụp đẩy bên cạnh nam cung cảnh chỉ chỉ xoái xoái theo an hạ phương hướng nam cung cảnh thấy xoái xoái kia vẻ mặt ưu tang vùi vào trước ngực khóe miệng lộ ra một cái cười sau đó sờ sờ xoái xoái tiểu cậu đầu hỏi làm sao vậy không vui xoái xoái chôn đầu lay động hai hạ tỏ vẻ chính mình không có việc gì Lại không muốn ngẩn đầu lên làm người thấy hắn giờ phút này đầy mặt nước mắt. An Hạ lắc đầu, không nghĩ tới này Nhi tử còn tuổi nhỏ đối nhân ra Yên Nhi cô nương cảm tình như thế sâu. Nàng có thể nói này Nhi tử trưởng thành sớm sao? Soái xoái thích. Yên Nhi phải không? An Hạ hỏi, sờ sờ xoái xoái đầu chó. Xoái xoái gật gật đầu, lại không ngôn ngữ. Hắn thích cùng Yên Nhi chơi, cái này là không thể trí không? Vậy ngươi nói về sau chúng ta đem Yên Nhi tiếp nhận tới cùng nhau chủ tốt không? Quả nhiên, An Hà mới vừa nói xong câu đó, xoái xoái liền ngẩng đầu lên, cho dù hai mắt đấm lệ, hắn cũng không quan tâm. Thật sự sao? An Hà gật đầu, nếu ngươi thích cùng Yên Nhi chủ cùng nhau, mẫu thân có thể thử xem. Thật là có thể. Chứ, Soái xoái nghĩ đến ôn triển thúc thúc, Yên Nhi thích cùng ôn triển thúc thúc cùng nhau, nàng sẽ không theo bọn họ. Nhìn ra Nhi từ trên mặt lo lắng, An Hà còn nói thêm, ôn triển thúc thúc đã cùng mẫu thân nói phải rời khỏi một đoạn thời gian, mang theo Yên Nhi không có phương tiện, hắn tưởng đem Yên Nhi giao cho mẫu thân chiếu cố, ngươi nói tốt không? Hảo nha, Soái soái cậu mà không được, hai chỉ trọng mắt nhấp nháy nhấp nháy, kia soái xoái nếu đều nói như vậy, kia! Mẫu thân liền đem Yên Nhi tiếp nhận tới chiếu cố một đoạn thời gian, đến lúc đó ngươi nhưng đừng khi dễ nhân ra Yên Nhi là tiểu cô nương, ngươi cần phải hảo hảo chiếu cố nàng, biết không? Mặc kệ An Hà nói cái gì xoái soái đều là nín khóc mà cười gật đầu đáy mắt là dấu không được hưng phấn về tới an phủ xoái xoái sơm đã ở một ngày hưng phấn chung vây vây mà ngủ an hạ thật cẩn thận cấp nhi tử lau thân mình xoái soái mơ mơ màng màng gian đã tỉnh một lần nhưng là xuyên quần áo lại nặng nề ngủ vội xong rồi nhi tử ra tới hành đến thư phòng phát hiện trong phòng có mấy người đang nói chuyện an hạ nghe không rõ ràng nhưng là trong lòng lại đối bên trong người ta nói nội dung có vài phần đế thực mau những người đó liền sôi nổi mở cửa mà ra an hà đứng ở một bên đối ra tới người sôi nổi điểm phía dưới ý bảo những người này có vài cái là nam cung cảnh mang lại đây thủ hạ còn có mấy cái là an hà không quen biết đám người toàn bộ ra tới an hà mới đi vào thư phòng thấy nam cung cảnh dựa bàn mà ngồi mày hơi hơi khóa khởi thấy an hà nam cung cảnh đảo qua cao mày cười duỗi tay làm nàng qua đi ngươi đã đến rồi an hà hơi hơi gật đầu đi lên trước Hỏi, chính là vì đi đào thôn khi những cái đó ám sát hắc y nhân. Nghe An Hà nói, Nam Cung cảnh gật gật đầu. Ân, là ai ngờ ám sát ta? An Hà nói chính là, ta, có thể thấy được, nàng kỳ thật đã đoán được là ai phái sát thủ. Nhà các ngươi người, Nam Cung. Cảnh nói, đôi mắt lại nhìn chầm chầm An Hà khuôn mặt, nhìn trầm chầm, chầm An Hà có chút không được tự nhiên. Ta liền biết là bọn họ, nghĩ đến, ở Vân Thành yêu cầu sát nàng diệt khẩu người. Chỉ có An Gia này nhóm người, mặc kệ là cái nào người khởi đầu, An Hà đều tuyệt đối sẽ cùng nhau phản kích. Hai người nói hội thoại liền sớm nghỉ tạm. Ngày thứ hai, An Hà bắt đầu vội lên, Nam Cung Cảnh tựa hồ cũng không nhàn dỗi, tuy rằng Bắc Nguyên Quốc yên ổn không ít, nhưng là dư nghiệt còn. Chưa thanh trừ xong, hơn nữa Nam Cung Cảnh vẫn luôn chịu trách nhiệm trọng trách, này không phải nói triệt là có thể triệt, nhất muốn chính là Bắc Nguyên Hoàng đế không muốn phóng hắn, tốt như vậy thần tử, hắn càng muốn lưu tại bên người. An Hà bên này, vẫn luôn ở chuẩn bị đại động tác, chuẩn bị một lần là bắt được rớt An Gia nhiều ra cửa hàng, hiện giờ Vân Thành, không y, An Gia cửa hàng đã kể bên phá sản giai đoạn, lại khai đi xuống, chỉ có mệt, tiếp tục mệt, hơn nữa đều. Không phải số lượng nhỏ, mà chỉ yếu, này đó cửa hàng thoạt nhìn đều là chút dâu ria cửa hàng, cho nên vì ôm lấy An Gia chủ yếu sản nghiệp, An Gia vô cùng có khả năng sẽ giá thấp bán ra. lúc này, An Hạ lại tìm người đi thu mua trở về. Cải trang cải trang là được, nửa tháng thời gian, An Hạ âm thầm thu mua An ra 56 gian cửa hàng, còn từ những cái đó có giá trị đoạn đường cửa hàng, cũng mua mấy gian, có Vân Thành, còn có địa phương khác, nàng cũng không có hoàn toàn thu. Mua những cái đó An ra sắp sửa bỏ rớt sản nghiệp, mà là thấy tiện nghi mà lại có tăng giá trị không gian cửa hàng, rốt cuộc nàng không phải khai thiện đường, tuy rằng mấy năm nay túi tiền tiền là nhiều không ít, nhưng là nàng cũng sẽ tỉnh điểm hoa. So với an hạ thành thơi sung sướng, an ra bên này chính là muốn núi lửa bùng nổ. Nghiệt tử, ngươi quỳ xuống. An hưng quốc nhìn cái kia chính mình trưởng tử an trường tùng, này thân mình vừa vặn nhanh nhẹn, liền bắt đầu sửa sang. Lại này an ra sinh ý, này nửa năm nhiều, hắn thân mình vẫn luôn không được tốt, trong nhà rất nhiều sản nghiệp cũng quản không được quá nhiều. Này duy nhất một cái nhi tử, không cho hắn cũng không ai có thể đang giá phó thác. Vì thế liền đem trong nhà cửa hàng không ít giao cho Nhi tử xử lý, lại không nghĩ, lúc trước lời thể son sắt nói sẽ trọng trấn an ra gió nhẹ Nhi tử cư nhiên bất quá 10 ngày qua, cũng đã có mười mấy gia cửa hàng bị Nhi tử bán đi ra ngoài, sau đó đem tiền đặt ở mặt khác sản nghiệp thượng, này cửa hàng nếu là chuyển nhượng đi ra ngoài liền chuyển nhượng đi ra ngoài đi, những cái đó tiền là có thể dùng ở mặt khác thích hợp chính mình năm đó sản nghiệp đi lên tiếp tục tiền lăn tiền, chính là Này đáng giận nhi tử không đơn thuần chỉ là chỉ không đem tiền kiếm trở về, còn vẫn luôn ở lỗ lá, đem cửa hàng chuyển nhượng sau tiền đều mệt thất thất bát bát. Này như thế nào có thể làm an hưng quốc không khí đâu? Cha, ngươi làm cái. Gì sinh như vậy đại khí sao? Này cửa hàng không phải đều là có mệt có kiếm sao? Ta này chỉ là ở tìm một cái cơ hội, đến lúc đó chúng ta liền có thể kiếm càng nhiều tiền. An trưởng Tùng cảm thấy này tổn thất chút tiền ấy thật sự không tính cái gì, hắn không để bụng. Đã có người cùng hắn nói, này kiếm tiền không ở lập tức, hiện tại chỉ là ở thử giai đoạn, hơn nữa dựa theo cái này thử, tuy rằng cửa hàng là mệt, chính là kế hoạch của hắn là thành công, nếu nếu muốn kiếm đồng tiền lớn, như vậy liền phải bỏ được tiền trinh. An trường Tùng đem chính mình một phen lời nói cùng trên chỗ ngồi cha vừa nói, vốn tưởng rằng lão cha sẽ khen hắn một phen, lại không nghĩ, khen không có, bị lão cha một đốn thoá mạ. ngươi này nhiệt tử, còn có lý. An Hưng Quốc bị này vụng về nhi tử khí chỉ nghĩ hột máu Uổng hắn An Hưng Quốc thông minh một đời Kết quả kết quả là sinh cái vụng về nhi tử Này sẽ phá sản bại thành như vậy Còn nói chính mình là đúng Ta nhập Thương nhiều năm như vậy Còn không có nghe nói ngươi loại này kiếm tiền biện pháp Kiếm đồng tiền lớn không tiếc tiền trinh là cái kia lý Chính là ngươi này hoa chính là tiền trinh sao Người là cho ta đưa tới chút Chính là đâu Ngươi hoa bao nhiêu tiền Ngươi dự tính quá làm như vậy giá trị sao An Hưng Quốc cảm thấy, chính mình nếu là hiện tại trong tay có căn thật dài quải trượng, nhất định gõ chết này vụng về Nhi Tử. Đáng tiếc, An Hưng Quốc vô pháp đánh này Nhi Tử. Tuy rằng Nhi Tử lớn lên béo, nhưng là phản ứng nhanh nhẹn, hắn muốn đánh, Nhi Tử liền lớn mật trốn, hắn già rồi, chạy bất quá này hỗn trướng Nhi Tử. Chính là An Trường Tùng không tin nhà mình lão cha nói cái này lý, hắn đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ, cũng khảo sát qua, phát hiện chính mình cái này quan điểm là chính xác, Cho nên lão cha nói như thế nào là chuyện của hắn, hắn như cũ sẽ kiên trì mình thấy. Cha, ngươi bực cái gì a? Ta đều nói lần này khẳng định có thể thành công. Ngươi càng không tin, ngươi lại cho ta một tháng thời gian, một tháng ta liền có thể làm ngươi nhìn đến hiệu quả. An trưởng tùng vươn một cái ngón tay, một bộ nghiêm túc bộ dáng nói. Một tháng, an hưng quốc học nhi tử thù thế, đôi mắt chừng cùng chuông đồng như vậy đại cái. Này 10 ngày không đến thời gian, ngươi làm chúng ta an ra mất đi 12 gian cửa hàng, lại tổn thất như vậy nhiều tiền, ngươi còn muốn ta cho ngươi một tháng thời gian, lại cho ngươi một tháng. Chỉ sợ, ở Vân Thành, chúng ta an ra lại vô nơi dừng chân, nghĩ đến an ra những cái đó thúc bá cô thầm, mỗi người như hổ rình mỗi này an ra sản nghiệp, năm đó nếu không phải hắn là đích trưởng tử, hơn nữa quản lý gia tài phương diện cũng làm lão gia tử vừa lòng, chỉ sợ hắn ở an ra nửa gian cửa hàng cũng vớt không đến. Tệ phá đầu mới được đến này chủ sự quyền, hắn như thế nào có thể làm nó bị mất đâu. Đúng là bởi vì năm đó xuất sắc nhi từ bên trong không ngừng hắn một cái. Hắn chủ yếu là ỷ vào so bất luật cái gì một cái huynh đệ đề đều phải sớm sinh ra, mới có cái này tiên cơ, cho nên này đó huynh đệ đối hắn đều là bực. Hơn nữa năm đó hắn cũng làm thực tuyệt, đem này đó huynh đệ đuổi thực tuyệt, cho nên hiện giờ bọn họ khởi thế, nhất định phải đối phó hắn. Nhìn chính mình trong tay sản nghiệp từ thiếu đến nhiều, mà hiện giờ lại ở này đó huynh đệ chia cắt chung, từ hay thay đổi thiếu, An Hưng Quốc như thế nào không lo lắng đâu, hắn lo lắng chính. Mình có một ngày, mất đi sở hữu, đến lúc đó, hắn này đó huynh đệ cũng sẽ không bố thí sắc mặt tốt cho hắn, ngược lại sẽ cùng nhau đối phó hắn, khi đó, đừng nói Vân Thành không có bọn họ nơi dừng chân, ngay cả sinh tồn, chỉ sợ đều là cái vấn đề. Nghĩ đến cái loại này cảnh tượng, An Hưng Quốc liền nhìn không được đánh cái giật mình. Cha, Ngươi liền lại cấp nhi từ một tháng, liền một tháng, ngươi thả xem ta như thế nào quay cuồng, ta nhất định sẽ làm nhà của chúng ta cửa hàng. Càng ngày càng kiếm tiền, ngươi tin tưởng ta. An Trường Tùng cảm thấy nhà mình lão cha chính là cái cổ hủ người, thời đại này vẫn luôn ở biến thiên, cái gì đều không thể dựa theo trước kia phương pháp tới, cần thiết tìm lối tắt, xem hắn cha cách làm liền biết. Này An ra cửa hàng, mười mấy năm qua, đều là một cái dạng, kiếm về điểm này vụn vặt tiền. Sau đó liền tưởng không còn gì tốt hơn. Kỳ thật nhà mình lão cha không biết, thời đại đã thay đổi, hắn này phương pháp mới là... Đối, trước tạp chút tiền đi xuống, hấp dẫn chủ càng nhiều người, sau đó lại chậm rãi thu vóng. Như vậy, cửa hàng liền có thể kiếm bùn mãn bát mãn. Loại này phương pháp ở rất nhiều địa phương đều đã có hiệu quả. Hắn cũng không tin hắn an trưởng tùng làm không ra như vậy thành quả ra tới. Cho nên, cho dù hôm nay lão cha nói bằng không hắn tiếp tục, hắn cũng sẽ không nghe... Ai làm này lão cha đã đem cửa hàng trọng trách giao cho hắn đâu? Không được, đừng nói một tháng, một ngày. Đều không được, ngươi lập tức đình chỉ này hết thảy, Nếu không, đừng trách ta đối với ngươi vận dụng gia pháp. An Hưng Quốc thật sự bị đứa con trai ngu ngốc này khí không nhẹ, thân mình run lên run lên. Mới vừa vào cửa An ngăn yên liền thấy cha cùng đại ca hai người ở rằng co, không khí rõ ràng không đúng, mày đẹp nhíu lại, nhìn đứng xa xa ca ca, hỏi, ca, sao lại thế này a? Ngươi lại chọc cha sinh khí, ta mới không có, là cha không rõ lý lẽ, không tin, ngươi hỏi một chút, hắn, khi nói chuyện, an trưởng tùng kia hai má thịt mỡ run lên run lên, rất là ghê tởm, an ngăn yên thực không thích này phí như lợn, đầu óc cũng cùng heo không sai biệt lắm ca ca, gần nhất, nàng cho dù ở khuê phòng, cũng nghe nói này đại ca giống như ở lộng cái gì kế hoạch, nàng từ trước đến nay rất ít đi quản những việc này, cho nên cũng không lắm rõ ràng, Mẫu thân cũng nói, làm nàng đừng đi quản ca ca sự tình, chờ thêm chật, liền phải cho nàng tìm cái tốt phu quân, nàng. An tâm đãi gả là được, An Ngăn Yên biết, tuy rằng đại ca như thế nào không còn dùng được, nhưng là, đại ca trước sau là trong nhà duy nhất trưởng tử Đích Tôn, cha là cái cái gì tính tình người An Ngăn Yên rất rõ ràng, tuy rằng trong miệng mắng nghiệt tử, mắng hôn chiến, đại ca như cũ là hắn tương lai người thừa kế, không vì cái gì. Đơn giản là như vậy nhiều hài tử bên trong, chỉ có đại ca là duy nhất nam tử, chuyển nam bất chuyển nữ, là An gia xưa nay truyền thống. An Hưng, quốc bị nhi tử như vậy nói, đã vô pháp càng khí, bởi vì hắn đã bị khí tới rồi cực điểm, trước ngực lúc lên lúc xuống, tức giận từ xoang mũi một chút phun ra tới. Sau đó, An Hưng quốc ở nữ nhi nhi tử trước mặt đứng đứng dậy, làm bộ muốn gõ nhi tử, ngươi cái này nghịch tử. An trưởng tùng lại sao lại ngoan ngoan đứng bị đánh. Thân ảnh chật lóe liền tránh đi, trên mặt còn vẻ mặt đắc ý, tựa hồ viết, ngươi đánh không đến ta, ngươi đánh không đến ta, an hưng quốc khí một ngụm lão. Huyết ngạnh trong lòng khẩu, còn muốn đánh này nghịch tử, an trường tùng lại sơm đã chạy tới cửa, một bộ khiêu khích bộ dáng Cha, ta đã không phải tiểu hài tử, không phải tùy ý ngươi đánh chửi, hảo, ngươi thả lại cho ta một tháng thời gian, ta nhất định đem chuyện này làm thỏa đáng ngươi yên tâm hảo, không có gì sự tình, ta liền đi trước. An trưởng tùng chính mình nói xong lời nói, cũng không đợi bên trong người ta nói lời nói, liền nganh ngang đi rồi, khí phòng trong an. Hưng quốc ngực một trận đau, tùy theo mà đến, đó là mãnh liệt ho khan. Cha, ngươi không sao chứ? An ngăn yên ngoan ngoan tiến lên cấp an hưng quốc thuật khí, một bên hỏi, cha, đại ca lại ở nhàu cái gì đâu? Sao đem ngài cấp khí chứ đâu? Ngài cũng đừng cùng đại ca trí khí, hắn chính là như vậy, khí bị thương chính mình cũng không tốt. An Hưng Quốc một bên ho khan một bên đáp lời, nghĩ Nhi Tử quả nhiên không còn dùng được, nếu không phải có thể nối dõi tông đường dưỡng lão. Tống chung, hắn hận không thể đem này Nhi Tử vứt rất xa, tỉnh bực chính mình tâm. Chính là, An Hưng Quốc cho rằng chính mình nói đã cùng Nhi Tử nói đủ minh bạch, cũng đã triệt bỏ trong tay hắn chức vụ, lại không nghĩ, hắn cư nhiên trộm tiếp tục kế hoạch của chính mình. Mà chính là giống Nhi Tử nói như vậy, một tháng không đến thời gian, An ra liên tiếp mấy nhà đại cửa hàng sôi nổi vô pháp phụ tải tài chính thiếu, không thể không đóng cửa. An Hưng Quốc ngồi ở phòng khách. Trong vòng một ngày tiếp kiến rồi mười mấy ra cửa hàng trưởng quầy. Chờ trưởng quầy nhóm sau khi rời khỏi, An Hưng Quốc không biết nơi nào tới tức giận. Bang, một tiếng, một trưởng trụt ở trên bàn, cái bàn cũng chấn tam chấn, trên bàn cái ly bị dòa rơi xuống đất, vỡ thành cặn bã. Bên ngoài hậu hạ người hậu dòa chân mềm cực nhỏ thấy lão ra phát như thế đại hỏa đều nhìn không được tưởng hướng bên trong nhìn một cái, chính là lại sợ tao ương chạy nhanh lùi về đầu người, tới A bên trong người hòa khí đại thiếu chút nữa muốn đem phòng khách thiêu thành cho tàn bên ngoài hậu hạ, nơm nớp lo sợ đi vào, cúi đầu cung kính lão ra, đi đem kia bất hiếu tử cho ta kêu lên tới là, lão ra gã sai vặt mới ra môn đối diện liền nganh đón an phủ nữ chủ nhân thẩm thị Thấy gã sai vặt vội vàng, lại nghe hôm nay rất nhiều cửa hàng trưởng quầy chạy tơi trong nhà tìm lão ra, không cấm tò mò, giữ chặt kia muốn đi gã sai vặt, hỏi, phát sinh chuyện. Gì? Kia gã sai vặt lắc đầu, tiểu nhân cũng không biết, chỉ biết lão ra đã phát một hồi lửa lớn, này sẽ làm tiểu nhân đi đem đại thiếu ra gọi tới, Kêu đại thiếu gia làm cái gì? Không phải là nhi tử lại làm cái gì chọc hắn cha không cao hứng sự tình đi? Tiểu nhân cũng không rõ ràng lắm. Phu nhân, lão gia này sẽ hòa khí đại, tiểu nhân đi trước tìm đại thiếu gia. ân, đi thôi. Đãi gá sai vặt đi xa, thẩm thị lúc này mới mắt thấy phòng khách phương hướng, trong lòng đánh. Giá này lão gia phát chính là cái gì hòa khí? Này chật, nhi tử biến thập phần ngoan ngoãn. thẩm nghĩ, lại quá chật. Chờ lão gia dần dần vừa lòng nhi tử, liền sẽ đem trong nhà cửa hàng đều giao cho nhi tử xử lý. Chỉ là, đương thẩm thị tới phòng khách trước cửa thời điểm. Bị An Hưng Quốc một cái mắt lạnh quét lại đây, sau đó đó là hút đầu mắng. Nhìn ngươi sinh hảo nhi tử, đều làm chuyện tốt gì. An Hưng Quốc trong tay cầm một chương chương tràn ngập rậm rạp tự trang giấy, khí. Cuồng ho khan, thẩm thị trong lòng dùng mình, tuy rằng không biết là sự tình gì, nhưng là thấy An Hưng Quốc như thế sinh khí, tự nhiên biết việc này không đơn giản, vội vàng tiến lên cấp An Hưng Quốc thuật khí. Lão gia, ngươi làm sao vậy? Sao sinh như vậy đại hỏa khí? Trong lòng tuy rằng có chút sợ hai đối phương như vậy hung bộ dáng nhưng là thẩm thị rốt cuộc đi theo An Hưng Quốc bên người như vậy nhiều năm, biết cái gì nhất có thể hống trụ hắn tâm, đừng nói An Hưng Quốc. Ngay cả nàng này trận đều thập phần đừng đi, phái ra đi sát thủ ám sát An Hạ, đều toàn bộ đã chết, nàng dòa muốn mệnh, sợ An Hạ tới báo thủ, nơm nớp lo sợ qua một thời gian, mặt sau, thấy An Hạ vẫn luôn cũng không có gì động tác, nàng lúc này mới an lòng chút, cũng tưởng lại lần nữa đi rào An Hạ chuyện tốt, Đáng tiếc nhiều lần đều thất bại, làm nàng phi thường tức giận, thật vất vả hai ngày này thấy Nhi tử cũng hiểu chuyện rất nhiều, thường xuyên ở nhà bồi nàng nói chuyện, lại cho nàng mua đủ đồ vật trở về, hơn nữa nữ Nhi hôn sự cũng có điểm mặt mày, nàng tâm tình mới chuyển biến tốt đẹp chút, lại không nghĩ, mới vừa đổi tâm tình lại tao lão ra gian dạy, An Hưng Quốc nhìn cấp chính mình thuận khí thẩm thị, ho khan cái không ngừng, thật vất vả ngừng, trừng mắt thẩm thị, Tùng Nhi đều làm ngươi dạy thành cái dạng gì, Ngươi nhìn xem đây là cái gì? Ngươi xem hắn đều làm chuyện tốt gì? An Hưng Quốc đem trong tay một sấp giấy nhét vào thẩm thị trên. Tay, làm nàng xem cái minh bạch. Thẩm thị vẻ mặt nghi hoặc, cầm trang giấy trong tay, chỉ thấy mặt trên mấy cái chữ to đặc biệt bắt mắt, xôi nổi đều là cửa hàng chuyển nhượng ý tứ. Thẩm thị tuy rằng mặc kệ trong nhà sinh ý, nhưng là cửa hàng có này đó nàng này làm chủ mẫu tự nhiên rõ ràng không thôi, mà trong tay chuyển nhượng kia mấy nhà cửa hàng, nhưng đều là bọn họ an ra tiền nguyên mạch máu a như thế nào đều chuyển nhượng đâu lão gia này đây là có chuyện gì a này nhưng đều là an ra mạch máu a nếu là đều chuyển nhượng chẳng phải là đều không phải bọn họ an ra kia bọn họ về sau ăn cái gì xuyên cái gì a nghĩ đến về sau trong nhà biến nghèo thẩm thị thiếu chút nữa đứng không vững may mắn phía sau có nha hoàn đỡ chính mình ngươi còn nói sao lại thế này này còn không phải ngươi hảo nhi tử làm chuyện tốt An Hưng Quốc hiện tại hận không thể đem này nhi tử cấp đánh chết tính, đáng giật, cư nhiên như vậy phá sản, nói không cần đi. Làm không cần đi làm, đều đã lệnh cưỡng chế, cư nhiên còn chưa từ bỏ ý định. Hiện tại hảo đi, này sẽ thành cái dạng gì? Hắn cả đời tâm huyết A, liền như vậy hủy hoại, tức chết hắn, thật là tức chết hắn. Gã sai vật không có tìm tới đại thiếu gia An Trường Tùng, hắn thật hoa ở kia xóm cô đầu không muốn rời đi, mà An ra bên này. An hưng quốc một ngụm lao huyết ngạnh ở yết hầu, khí huyết công tâm, phúc một tiếng, phun tới, phun bên cạnh thẩm thị đầy mặt đều là huyết, an ra, loạn thành một nồi cháo, an trường tùng hoa ở phấn mặt đôi không dám về nhà, hắn biết chính mình lần này khẳng định bị cha mắng chết, cái kia lúc trước cho hắn bày mưu tính kế người, cư nhiên là nhị thúc phái tơi người, mục đích chính là quấy đục nhà bọn họ sinh ý, hảo nhân cơ hội đoạt qua đi. An trưởng Tùng hối hận không có nghe chính mình cha nói, mới gây thành này không thể vãn hồi hậu quả, hiện giờ, chỉ có thể đắm chìm tại đây yên liễu hẻm chung, không biết ban ngày đêm. Tối, hai ngày qua đi, An gia đại phủ đã loạn thành một đoàn, đều đã biết bọn họ trong phủ đại thiếu gia đem trong nhà kiếm tiền cửa hàng đều chuyển nhượng cho người, mỗi người cảm thấy bất an, sợ chính mình ngày lành đến cùng. Bọn họ ngày lành cũng đích xác đến cùng. Hữu lực cửa hàng đã không có, như vậy chèn ép những cái đó tiểu cửa hàng đó là dễ như trở bàn tay sự tình. An Hưng Quốc mấy năm nay không thiếu treo chọc kẻ thù, này nếu rơi xuống thế, kẻ thù tất nhiên ập vào. Trước mặt, thẩm thị ở trong phòng không ngừng dạo bước, nghĩ ứng đối chi sách, mà trong phủ một đám di nương, cũng là sợ hãi chạy nhanh tới tìm chủ mẫu. Ở ngay lúc này, các nàng là một lòng, một khi an phủ không còn nữa tồn tại, như vậy các nàng sinh hoạt sẽ sống không bằng chết. Phu nhân, ngươi nói, này nhưng như thế nào cho phải a? Nhị di nương tiểu tâm hỏi, nhìn thẩm thị kia trương so mặc còn hắc mặt. Kỳ thật mọi người đều rõ ràng, nếu không phải đại thiếu gia kia vụ. Về như lợn người không nghe lão ra nói, rào trong nhà cửa hàng, các nàng cũng sẽ không như thế hoảng loạn. Ngấm lại, về sau nghèo rớt mồng tơi sinh hoạt, các vị di nương đều sợ hãi, Thẩm thị cũng phiền lòng, này hội kiến có người hỏi chính mình, cũng là muốn đầu óc. Lão ra hiện tại ở xử lý chuyện này. Ta cũng không rõ ràng lắm, nàng chính mình cũng không biết như thế nào cho phải, kia hốn chiến nhi tử đến bây giờ còn không có tìm về tới, thật là tức chết nàng. Nhìn các vị di nương sắc mặt, vài cái một bộ vui sướng khi người gặp hoa bộ dáng, nhìn thẩm thị bộ dáng mang theo oán hận cùng cười nhạo. Cũng đúng, này hậu quả chính là nàng thẩm thị thân thân nhi tử tạo thành, có thể không cho các nàng oán hận cùng cười nhạo sao? Trước nay, các nàng đều là ở thẩm thị mí mắt phía dưới như đi trên băng mỏng sinh hoạt. Làm đối làm sai toàn không được thẩm thị niềm vui, đơn giản là các nàng là di nương, đoạt đi rồi trượng phu của nàng, cho nên, các nàng chỉ có thể đi thảo vị kia chủ sự ra niềm vui, sau đó đến tới một trận an ngung cùng sung sướng. Hiện giờ, thẩm thị chính mình sinh nhi tử làm bực này sai sự, chỉ có cấp lão ra mắng phân, cho dù nghĩ đến về sau nhật tử sẽ gian nan chút, nhưng là nhìn thẩm thị xấu mặt, cũng là vui vẻ. Có người không thể gặp thẩm thị hiện giờ thành dáng vẻ này còn ở tự cao tự đại, hừ lạnh. Này trách chỉ trách a, có nhân sinh cái hảo nhi tử, đáng tiếc a, kia đầu không biết trang chút cái gì. Đem cái này ra lộng như vậy bộ dáng. Ngay sau đó, lại có người phụ họa, cũng không phải là sao, nghe người ta nói a, kia đầu óc cùng heo dường như. Này hai người, đúng là gần nhất An Hưng quốc Tân sủng trương Di nương cùng Liễu Di nương, cũng chỉ có các nàng dám như thế làm càn khiêu khích Thẩm thị quyền uy, Thẩm thị bị chọc tức không được, hiển nhiên này hai người đang mắng nàng nhi tử dài qua cái heo đầu. Lại như thế nào không còn dùng được, kia đều là lão ra duy nhất. Nhi tử, cũng là từ nàng thẩm thị trong bụng sinh ra tới, chính mình có thể đánh có thể mắng, như thế nào có thể làm người mắng đi đâu. Ta nhi tử là không được tốt a, đáng tiếc a, có chút người đều là sẽ không đẻ trứng gà, mỗi ngày cũng chỉ có thể díu dít vây quanh lão ra chuyển thôi. Nếu nói, thẩm thị đời này bộ dạng tài hoa cái gì đều bại bởi này đó hồ ly tinh người yêu nữ, kia nàng có một chút là các nàng đều so ra kém, nàng có thể cho an hương quốc sinh nhi tử nối dõi. Tông đường, mà những người này, không phải sẽ không sinh, liền tính sinh kia cũng là nữ nhi mệnh, này đó nữ nhi a vẫn là sẽ giống các nàng như vậy, chỉ có làm thiết mệnh. Cho nên nói như thế nào, nàng thẩm thị vẫn là so các nàng cao một đầu. Trương Di Nương còn hảo, mấy năm trước sinh cái nữ nhi. Nhưng thật ra Liễu Di Nương, đi theo An Hưng Quốc đã nhiều năm, cũng cái giấm đều không có một cái. Đây là Liễu Di Nương vẫn luôn đau, nàng tưởng sinh A, đáng tiếc thân thể sớm tại. Không có tiến an phủ thời điểm liền hỏng rồi, đại phu nói, nàng đời này cũng không thể thụ thai, cho nên nàng không có con nối dõi có thể dựa vào, chỉ có thể dựa vào chính mình thủ đoạn, đi bước một lung lạc An Hưng Quốc Tâm. Có thể thấy được, cho dù nàng không có hài tử, vẫn là thực thành công đem An Hưng Quốc Tâm bắt được, so với thẩm thị nàng cảm thấy chính mình cũng không thua cho nàng, liền tính là sinh nhi tử thì tính sao? bất quá là cái bại gia tử không bằng không sinh đâu. Liễu Di Nương nhìn thẩm thị, đôi mắt tất cả đều là khiêu khích. người này a, đừng tưởng rằng thật sự sinh nhi tử chính là tốt. nhìn xem nhà của chúng ta, em đẹp. kết quả mấy nhà đại cửa hàng liền như vậy chắp tay làm người, kia đầu a cũng không biết cả ngày trang cái gì a. Liễu Di Nương nghĩ đến an trường tùng kia phí như lợn ghê tởm bộ ráng, ngay sau đó làm cái tưởng phun biểu tình, khí thẩm thị hận không thể một trường đem này hộ mị tử đánh ra đi. Đáng tiếc, nàng còn không kịp động nửa phần thời điểm, liễu Di Nương bên cạnh trương Di Nương còn nói thêm, liễu muội muội câu này nói rất đúng, mặc kệ sinh nhi sinh nữ, chủ yếu là muốn ngoan ngoan nghe lời thức đại thể, kia mới là tốt, bằng không cho dù ngươi sinh một đống nhi tử, kia nếu đều là tới đòi nợ tức chết người nói, kia còn không bằng không sinh đâu. Trương Tỷ Tỷ nói chính là, ta liễu tuệ nhi là không chỗ đó nữ mệnh, không giống đến người khác, cả đời chính là nhi tử, bất. Quá là nghe nói a hiện giờ hắn còn ở như ý quán cùng kia đầu bảng mẫu đơn cô nương pha trộn đâu, lão ra hiện giờ còn nằm ở trên giường, đương nhi tử khen ngược, bại ra, chạy kia yên liễu hẻm đi tiêu giao sung sướng, này đương nhi tử trở thành bộ dáng này, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy a này liễu di nương nói mới vừa nói chuyện, còn lại di nương đều sôi nổi che miệng cười. Các nàng cố nhiên là sợ hãi hai bàn tay trắng, nhưng là các nàng đồng dạng bị thẩm thị áp chế như Vậy nhiều năm, khó được xem thẩm thị như thế bạo nộ rồi lại vô phát phản bác, trong lòng cũng là sung sướng Thẩm thị bị những người này khí chết khiếp, duỗi tay đem tưởng cấp liễu di nương một bà tai tử Nhưng người ta liễu di nương như thế nào sẽ là cái loại này mặc người sâu xé nhát gan hạng người đâu Thẩm thị đánh lại đây, nàng liền thuận thế bắt lấy tay nàng, gắt gao nhéo, đau thẩm thị nhe răng trợn mắt Có thể thấy được kia lực đạo có bao nhiêu trọng Phu nhân làm gì Vậy đâu Lão ra còn ở trên giường bệnh nằm tỷ tỷ ngươi liền tưởng đem chúng ta chúng tỉ muội đuổi ra an ra Chính mình một mình nuốt này an ra tài sao Liễu di nương nói vân đạm phong khinh Rõ ràng sự tình căn bản là không phải như thế Chính là bị liễu di nương nói thành thẩm thị áp độc chiếm an ra còn thừa ra tài Còn tưởng mưu hại trên giường bệnh trưởng phu Người này tâm đáng sợ nhất Miệng nhất đáng giật cho dù ngươi không có làm như vậy, chính là một truyền mười mười truyền trăm ba người thành hồ liền tính không có cũng sẽ bị các nàng nói thành có ngươi này tiện nhân đừng nghĩ ngập máu phun người thẩm thị nhìn chằm chằm kia bị liễu di nương niết đau tay cả giận nói cho ta buông tay phu nhân ngài làm ta buông tay có thể chính là ngươi cũng không thể loạn đánh người a như vậy nhiều tỷ muội đều ở ngươi này đánh người cũng đừng như vậy quang minh chính đại đánh a chúng ta đều biết Ngươi từ trước đến nay không? Thích chúng ta, liên quan chúng ta sinh hài tử cũng cùng nhau chán ghét. Ngươi ngoài miệng nói đều thích này đó hài tử, chính là ngươi nhìn xem, này tôn tỷ tỷ hài tử an hạ, năm đó nếu không phải ngài, nàng như thế nào là cái này đồng ruộng? Ngươi nói, nếu là xuống địa ngục, tôn tỷ tỷ có thể hay không tìm phu nhân ngài tính sổ A? Tuy rằng liễu di nương là gần mấy năm mới đến an phủ, chính là nàng tới thời điểm, an hạ còn ở trong phủ, cái này vừa sinh ra mẫu thân liền đã chết An hạ, từ nhỏ liền dưỡng ở đại phu nhân dưới gối, tuy rằng là nói như vậy, chính là đại phu nhân đối này con vợ cả cùng thứ nữ chi gian cảm tình, kia chính là một trên trời một dưới đất, an hạ cuối cùng sẽ như thế, hơn phân nửa là bái này thẩm thị ban tặng. Người ngoài biết thẩm thị từ trước đến nay quản gia có nói, đối con vợ lẽ con vợ cả đều là giống nhau hảo, nhưng này đó đều chỉ là mặt ngoài làm cho người ta xem, mà sự thật là, thẩm thị từ trước đến nay chán ghét này thứ. Nữ nhóm, cảm thấy chính là bọn họ mẫu thân lừa đi rồi trượng phu của nàng, cho nên đối này đó thứ nữ cực không tốt, nhát gan di nương, con cái chỉ biết cấp thẩm thị áp chế khi dễ, nhưng cái đó gan lớn, lại cũng e ngại thẩm thị thân Phật, mà không thể không kiêng kỵ nàng vài phần. Mà giống an hạ loại này vừa sinh ra liền không có nương hài tử, nhật tử chỉ sợ là quá càng thêm không như ý, ở đây di nương, đều là gặp qua thẩm thị thủ đoạn, cho nên an hạ, hảo, nhật tử, các nàng, đều là rất rõ ràng. Chỉ là ở đại trạch chung, coi trọng đều là tự bảo vệ mình, tự nhiên sẽ không có nhân vi cái An Hà đi xúc thẩm thị nghịch lân, nhưng là thẩm thị hành động, bọn họ toàn xem ở trong mắt. An Hà là thẩm thị kiêng kỵ đặc biệt là đương biết An Hà còn chưa chết, hơn nữa trưởng phu nhi tử đều có, sinh hoạt còn xuôi gió xuôi nước, thẩm thị càng chán ghét An Hà, chính là, nàng lại lấy An Hà không có cách nào, nhiều lần phái người đi đem An Hà giải quyết, cũng không quả, làm nàng cũng bắt đầu lo lắng sợ hãi an hà người này tới này sẽ, liễu di nương để này an hạ làm thẩm thị càng là hoàng hốt ngươi này nói cái gì năm đó chính là kia nha đầu chính mình cùng người lén lút trao nhận, có hài tử lão ra cũng dày rộng xử lý chỉ là đem nàng đuổi ra ra môn này sẽ như thế nào xả ta trên đầu tới năm đó nàng hận không thể an hạ có thể trọng lồng heo tẩm chết lại không nghĩ, lão ra cư nhiên nghe xong này hộ mị tử liễu tuệ nhi nói không có đem an hà đuổi tận giết tuyệt. Nghĩ đến năm đó sự tình còn có liễu di nương bút tích, thẩm thị đối này liễu di nương liền càng thêm chán ghét. Đáng tiếc, này liễu di nương cũng không biết cấp lão ra ăn cái gì sao canh, làm lão ra sủng ái nàng nhiều năm như vậy, làm nàng vô pháp đối này liễu di nương xuống tay. Chính là phu nhân ngươi làm an gia chủ mẫu, ngươi không phải cho chúng ta an gia dấu diếm sự thật, ngược lại đem việc này công chư với chúng, làm lão ra thể diện. Toàn vô, lão ra năm đó khá vậy sẽ không khí thương. Ta, thẩm thị trong khoảng thời gian ngắn, cư nhiên tìm không thấy lời nói cùng liễu di nương phản bác. Năm đó nàng làm đại phu kiểm tra rồi an hạ thân mình, phát hiện nàng đã có thai 6 tháng, nàng không phải trước tiên cấp lão gia dậu diếm, mà là thông báo thiên hạ, cũng làm tất cả mọi người biết, này an ra ra giáo không nghiêm, mới có thể phát sinh như vậy dơ bẩn việc. Chính là, ngay lúc đó thẩm thị một lòng tưởng chử bỏ này đó thứ nữ nhóm, đương nhiên không kia tâm tình đi dậu diễm, khi đó, nàng còn bị lão gia một đại đoạn thời gian vắng vẻ, cũng là khi đó, Liễu Di Nương mới bắt đầu chậm rãi lung hoạch lão gia tâm. Liễu Di Nương tựa hồ không có tâm tình tiếp tục nghe Thẩm thị nói tiếp, đánh cái ngáp, sau đó kiểu mị thanh âm nói, xem ra, phu nhân nơi này cũng tìm không thấy cái gì giải quyết chúng ta an gia nguy cơ phương pháp, lão gia còn ở trên giường bệnh hôn mê, vẫn là đi xem lão. Ra Hy vọng ông trời phù hộ, làm lão ra chạy nhanh hảo lên, nhìn nhìn lại như thế nào vượt qua trong nhà cửa ải khó khăn đi. Nói xong, liễu di nương một cái đắc ý ánh mắt nhìn thẩm thị, làm bên cạnh đậu khấu nắm nhỏ dài ngón tay ngọc rời đi. Mặt khác các vị di nương, biết ở phu nhân nơi này cũng là tìm kiếm không được tự bảo vệ mình phương pháp, chỉ có thể rời đi. Chính mình tìm kiếm tự bảo vệ mình phương pháp, chỉ cần chính mình cùng nữ nhi không có việc gì. Mặt khác, bọn họ toàn mặc kệ. Nhìn một đám di nương rời đi, thẩm thị buồn bực cầm lấy một bên bạch ngọc bình xứ hướng trên mặt đất hung hăng ném tới, một bên hầu hạ thẩm thị từ nhỏ đến lớn vú em tiêu mụ mụ, thấy nhà mình cô nương như thế thương tâm, vội vàng tiến lên khuyên, ai u, phu nhân a, ngươi đừng nóng giận, cùng những cái đó hồ mị tử trí khí làm cái gì a? nếu không phải đại thiếu ra như vậy, còn có các nàng làm bộ làm tịch thời điểm. Mụ mụ, các nàng khinh người qua đáng. nhìn chầm chằm cửa phương hướng, thẩm thị ngực lúc lên lúc xuống, đôi mắt tựa như tôi độc, hận không thể đem kia liễu di nương độc chết. Các nàng khinh người qua đáng liền khinh người qua đáng đi, hiện tại không phải tức giận thời điểm, chúng ta việc cấp bách, chính là tìm về đại thiếu ra, sau đó trở lão ra tỉnh lại, sự tỉnh lại từ trường so đo, chúng ta an ra như vậy đại, tuyệt đối sẽ không tùy tùy tiện tiện liền suy sụp Tiêu mụ mụ an ủi, thẩm nghĩ, an ra như vậy đại, như thế nào sẽ bị đại thiếu gia một tháng trong vòng liền phá đổ đâu đại thiếu gia không như vậy đại lực phá hoại an gia cũng không như vậy yếu ớt tiêu mụ mụ không rõ ràng lắm sự tình nhưng là thẩm thị lại rất rõ ràng mấy năm nay an gia ngày càng xa suốt những cái đó thúc bá huynh để mỗi người nhìn chằm chằm an gia này khối thịt mỡ đều tưởng phân một ly canh hiện giờ có thể chống đỡ an gia cửa hàng cũng liền này mấy nhà đại chính là lại bị nhi tử như vậy một lộc. chống đỡ an gia chủ yếu trọng tâm đã có thể nếu không có Như thế nào có thể không lo lắng đâu Vừa rồi liễu di nương nói Tùng nhi hiện giờ cư nhiên ở vân thành lớn nhất son phấn mà như ý quán Trong mắt dần hiện ra làm cho người ta sợ hãi quang Thẩm thị vội vàng nói Mụ mụ, ngươi dẫn người đi như ý quán Cho ta đem Tùng nhi mang về tới Là, là, là Tiêu mụ mụ không dám trì hoãn Vội vàng chạy đi ra ngoài Trong phòng, chỉ còn lại có thẩm thị một người ở Nghĩ trong Khoảng thời gian này hết thảy sự tình Phát hiện cổ quái thực, theo lý thuyết, Tùng Nhi không phải cái không có năng lực người, tuy rằng hắn có đôi khi hành sự quá lỗ mãng, nhưng là ở sinh ý thượng, vẫn là có chính mình thấy xa, nhưng hôm nay, như thế nào sẽ ở một tháng trong vòng liền đem cửa hàng đều xoay đi ra ngoài đâu? Ngấm lại, phương diện này nhất định có kỳ quặc So với An Gia hiện giờ loạn thành một nồi cháo, An Hạ ở Vân Thành sinh ý lại phát triển không ngừng, cực. Có thay thế được An Gia trở thành Vân Thành cái thứ hai An Gia thương nghiệp đại quốc? Kỳ thật về an gia đủ loại, An Hà cũng không có nhiều nhúng tay, nàng bất quá là đề điểm một ít người một ít việc, sau đó, chính bọn họ đi làm thôi. Này không trách nàng, trách chỉ trách An Hưng Quốc đắc tội với người quá nhiều. Năm đó những cái đó huynh đệ thúc bá, hắn cũng đuổi tận giết tuyệt, toàn bộ chỉ có thể tham sống sợ chết, không có tiền không bạc, mà An Hưng Quốc lại trở thành an gia chủ sự người, cao cao tại thượng vị trí. Còn có chính là, An Hưng Quốc cùng thẩm thị, sinh cái vụng về như lợn nhi tử Cho nên, này hết thảy không trách nàng An Hạ làm quá tuyệt Chỉ có thể nói An Hưng quốc nhân phẩm không được tốt Nhi tử muốn hố lão cha Năm đó huynh đệ thúc bá phải đối hắn đuổi tận giết tuyệt Cười cái gì như thế vui vẻ Nam cung cảnh tiến lên, thực tự nhiên cầm An Hạ tay Nhìn mấy ngày nay, An Hạ mỗi ngày đều là tràn đầy ý cười Hỏi, cười những Cái đó vụng về như lợn người, chết đã đến nơi Nga Kỳ thật An Hạ không cần phải nói hắn cũng rõ ràng Chỉ là từ An Hà trong miệng nói ra, rồi lại có khác một phen tư vị. Nhìn Nam Cung Cảnh mặt, An hạ lại hỏi, ngươi cảm thấy ta có thể hay không quá xấu rồi. Đem sinh dưỡng chính mình An ra kéo xuống mã làm cho bọn họ như vậy. Nam Cung Cảnh lại lắc đầu, như thế nào sẽ, ngươi nhất thiện lương. An Hà cười cười, đương nhiên biết nàng cũng không phải cái gì thiện lương. hạng người, nhưng là Nam Cung Cảnh nói ra nói, nàng liền tin, bọn họ chết không đủ tích. An hương quốc thân là ngươi phụ thân, đối đái ngươi như thế chi mỏng, cũng không quan tâm ngươi, như vậy cha, đại nhưng không cần thiết, thẩm thị làm An gia chủ mẫu, lại nhiều lần muốn giết ngươi, loại người này, xuống địa ngục cũng không đủ để giải hận. Nam cung cảnh biết An hạ từ trước đến nay chán ghét này An ra người, cho nên hạ miệng cũng không lưu tình, dù sao đối với bọn họ tới. Nói, An ra bất quá là cái xa lạ kẻ thù, mà không phải thân nhân, nếu là thân nhân, như thế nào sẽ đối An hạ như thế đâu? Ân, nói cũng là, cho nên lần này, ta nhất định phải đại chỉnh bọn họ, làm cho bọn họ biết, vứt bỏ ta, là bọn họ trọng đại tổn thất. Ân, nhẹ nhàng gật đầu, là đối an hà sủng nịch, nhìn bên ngoài chậm rãi ám hắc xuống dưới không chung, thứ lạp một tiếng, phương xa càng nhiều mây đen tầm thổi quét, tụ lại, tựa hồ muốn tiếp theo tràng mưa to, tia chớp. Nhấp nháy nhấp nháy, không ngừng có lôi bùm bùm xuất hiện ở trong tai, nghe có chút làm cho người ta sợ hãi, muốn trời mưa. Phòng trong dầu dĩ, tựa hồ ở chuẩn bị nganh đón trận này dông tố, đồng thời, cũng sẽ cấp này nóng bức thời tiết mang đến càng nhiều mát mẻ. Nam cung cảnh gật đầu, ân, là muốn trời mưa, hôm nay cũng đừng đi ra ngoài. Ân, gác giấy bút, An Hà gọi tới người, đem trong tay viết tốt một phong thơ làm người đưa ra đi. Chờ công đạo hảo sự tình, An Hà liền. Ở trong phòng chờ đợi mưa to buông xuống, trận này trời mưa xuống dưới, nói vậy sẽ mát lạnh một trận, nước mưa chậm rãi từ nhiều đến thiếu đến cuối cùng liền tiến vào mùa thu mẫu thân mẫu thân trời mưa trong viện một đại tích một đại tích nước mưa hoa đùng băng rơi xuống trên mặt đất bởi vì trên mặt đất làm nhiệt mới vừa hạ đến trên mặt đất nước mưa thực mau liền bị trưng làm an hạ hồi lấy điểm mỹ mỉm cười nhìn nơi xa một bộ sơn vũ dục lai phong mãn lâu bộ dáng làm người tướng xoái xoái mang ly sân xoái xoái còn không lớn tình nguyện kết quả mới vừa trở lại dưới mái hiên kia nước mưa liền đại tích mà dày đặc hạ xuống dưới Hoa đùng bang đem sân đất chống nháy mắt ướt nhẹp. Mái hiên biên, nước mưa theo thế chảy xuống dưới, đứng ở hành lang nhìn nơi xa nóc nhà. Mê mang cấp nước mưa bao cái, trong không khí, tràn ngập một cổ cỏ xanh hốn loạn bùn đất hương thơm. Có lẽ trận này vũ tới quá kịp thời, làm người có loại vui sướng tràn trề. Cảm giác, an hà duỗi tay, ở dưới mái hiên tiếp theo nước mưa, nhìn nước mưa từ khe hở ngón tay giữa dòng đi, điểm mỹ tươi cười treo đầy khóe miệng. Chờ trận này trời mưa xong, nên là an ra lớn hơn nữa báo táp tiến đến lúc, hiện tại, bất quá là tiểu phong mưa nhỏ, mưa to tới mánh, đi cũng mau, bất quá một canh giờ, nước mưa liền đã ngừng lại, dưới mái hiên, tí tách tí tách mái hiên thủy còn ở chảy, nơi xa không chung, cũng đã chậm rãi sáng lên, ánh mặt trời, xuyên thấu qua, cao cao tầng mây chút xuống xuống dưới, lại bắt đầu chiếu sáng lên đại địa, một trận mưa qua đi, là mát lạnh sảng khoái, xoay xoay thoát khỏi giày, Ở trong sân chơi thủy, mặc cho ai cản đều ngăn không được, xoái xoái là cái mùa hè giảm cân ra hỏa, mỗi năm mùa hè đều có thể đem hắn buồn ra một thân rôm, cho nên hắn cực thích cái này ngày mưa, thiên tính thích chơi thủy tính cách, làm hắn căn bản rừng không được tới, loát cao ống tay áo áo, chân đạp lên thạch gạch thượng, lẹp xẹp, lẹp xẹp đá thủy, kia tay thải vũ qua đi ướp nhẹp khom lưng đóa hoa, chơi vui vẻ vô cùng, an hà cũng không cho người ngăn đón hắn, khiến cho hắn chơi. Tiểu hài tử nên có tiểu hài tử bộ dáng. Yên Nhi tự nửa tháng trước đã bị tiếp vào trong phủ, cùng Soái Soái chơi càng thêm hào. lúc này mới vừa tỉnh ngủ nàng, nhìn hạ một trận mưa sân ngoài ẩm ướt lộc cộc, nhìn không được dở cao miệng, lẩm bẩm, vừa rồi trời mưa sao? Yên Nhi là cái thực ngủ trầm người, cho nên vừa rồi kia. Dông tố thanh, căn bản không đủ để kinh động nàng, nên như thế nào ngủ liền như thế nào ngủ. Soái Soái chơi nửa ngày, thấy đứng ở hành lang Yên Nhi vẫy tay làm nàng qua đi chơi, vừa mới bắt đầu yên nhi còn không vui, đôi mắt giật trừng mắt xoái xoái như vậy không hình tượng chơi, nhưng cuối cùng, vẫn là chịu không nổi thủy dụ hoặc, gia nhập chiến liệt chung. Mẫu thân cha cũng tới, xoái xoái vẫy tay, cười rất là sung sướng, an hạ lắc đầu, thầm nghĩ mới không cần cùng đứa. Nhỏ này điên đâu, chính là còn chưa tới kịp nói chuyện, thân mình lại bị người lôi kéo, dò nàng chạy nhanh sau này đứng vững, kết quả, một chân liền dẫm lên thủy thượng. Ước dày, chính sinh khí, một gáo thủy hướng tới nàng bát tới, đầu sỏ gây tội chính là nam cung cảnh. Ngay sau đó, nhi tử cũng không cam lòng yếu thế, hướng tới an hạ này lão nương bát đi, yên nhi cô nương không dám bát, tránh ở một bên cười. An hạ bực, hai tay hình thành một muỗng nhỏ tử, vốt khởi trên mặt. Đất cái hố thủy liền hướng tới kia phụ tử bát đi, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ trong viện biến thành bát thủy đại chiến, hai phụ tử khi dễ an hạ cùng yên nhi hai nữ tử